Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 322, gương vỡ khó lành 2. Tâm thần Trịnh Lũng không yên, hắn đi qua đi lại trong trướng soái của mình. Làm một tiết độ sứ mới tấn chức, hắn tự nhiên hiểu được, hắn còn không giống như tiết độ sứ các phiên trấn khác, đối với hoàng đế mà nói, nếu bãi miễn còn cần suy tính một chút ảnh hưởng đối với địa phương và quân đội, với hắn mà nói, hoàng đế chỉ cần suy nghĩ trong đầu quyền vị tiết độ sứ của hắn liền tan thành mây khói. Cho nên, nhận được hoàng đế truyền triệu, hắn không dám chậm trễ, vội vàng khởi binh bắt thường. Nhưng mà, đang được nửa đường. Đột nhiên có một đội quân người thổ phiên xâm chiếm, rơi vào đường cùng hắn đành quay binh về cứu viện. Nhưng dường như là người thổ phiên chơi một trò chơi, vừa xuất hiện ở kiếm nam đạo liền rút trở về. Tin tức và quân báo truyền đến càng khiến người ta vô cùng lo lắng. Phản quân Lý Tông thanh thế lớn mạnh, vượt xa phán đoán của Trịnh Lũng. Trịnh Lũng cũng không thể không lo lắng, đã biết cho dù năm vạn người chạy tới cảng bên ngoài Trường An, lại làm sao có thể là đối thủ được đại quân được xưng 20 vạn của Lý Tông. Nhưng biết rõ không địch lại, cũng không thể chậm trễ. Nếu chẳng may hoàng đế trách tội xuống, hắn chịu không nổi. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm điên cuồng, Lý Tông có thể thành sự đuổi đương kim thiên tử ra khỏi ngôi vị hoàng đế thay đổi triều đại hay không trịnh lũng đang suy nghĩ tâm sự của mình đột nhiên nghe nha binh ngoài trướng cao giọng bẩm báo đại nhân tiêu quận vương đến thăm đầu mày trịnh lũng nhảy dựng cúi đầu nói tiêu quận vương a mau mau cho mời không bản quan lập tức ra nghênh đón trịnh lũng vội vàng mang theo mấy nha binh ra khỏi doanh trại đề phòng xâm nghiêm chỉ thấy bụi mù tràn ngập trên quan đạo đối diện tiếng vó ngựa đinh tai nhức ốc ngày càng dày đặc hơn trăm kỵ binh an tay tay cầm mạch đao khôi giáp màu đen đằng đằng sát khí vây quanh một thanh niên áo xanh tuấn giật chạy về phía quân doanh nhanh như chớp tiếng vó ngựa đột nhiên dừng lại hơn trăm kỵ binh an tay nâng ngang mạch đao trong tay cùng xoát một tiếng lập tức dựng lên ánh đao một mảnh chói lọi yên lặng đứng ở phía sau tiêu duệ quận vương hạ quan trịnh lũng bái kiến quận vương trịnh lũng vội vàng tiến lên thi lễ Đối với Tiêu Duệ, cha con Trịnh Lũng tràn đầy cảm kích trong lòng. Không nói tới ân cứu mạng cùng với quan hệ giữa Tiêu Duệ với Trịnh Ứng, nếu không có Tiêu Duệ. Trịnh Lũng tuyệt đối không có khả năng ngồi lên vị trí tiết độ sứ kiếm nam đạo. Tiêu Duệ cười cười, không có xưng hô Trịnh Đại Nhân, mà kêu lên một câu Trịnh Bá Phụ, Trịnh Bá Phụ khách khí như thế, gọi Tiêu Duệ làm sao chịu nổi. Trong trướng soái của Trịnh Lũng, Tiêu Duệ ngồi đối diện Trịnh Lũng, nói sung đủ kiểu. Tuy rằng nói một số lời khách sáo, nhưng rất nhanh đề tài vẫn chuyển tới chiến cuộc. Quận Vương, không biết. Rốt cục Trịnh Lũng vẫn không kìm nổi hỏi một tiếng, kỳ thật hắn hơi khó hiểu trong lòng, Tiêu Duệ không dẫn hai vạn đại quân An Tây đi cứu viện Trường An. Như nào lại Nam Hạ từ Thiện Châu tới hưng Châu này? Tiêu Duệ tự nhiên hiểu được Trịnh Lũng muốn hỏi cái gì, hắn thản nhiên cười, không chờ Trịnh Lũng nói ra liền tiếp lời, Trịnh Bá Phụ, Điền Nhân Phản ở Nguyên Châu, Thanh thế phản quân của Lý Tông tăng mạnh, hiện giờ thế đã như trẻ tre, một đường phá nhiều châu phủ, đã gần tới đồng quan. Nếu dựa theo thế cục này, phản quân Lý Tông lấy trường an cũng không phải là chuyện tình không có khả năng. Trịnh lũng yên lặng gật đầu. Tiêu Duệ thở dài, Lý Tông phản loạn nhìn như vội vàng, kỳ thật mưu độ đã lâu. Tiêu Mỗ cũng thật không ngờ. Khi tiêu Mỗ dẫn hai vạn quân viễn chinh ngang qua cao nguyên thổ phiên tới Thiện Châu, Thế của phản quân Lý Tông đã không thể đỡ Bởi vậy, tiêu mổ đặc biệt dẫn quân Nam Hạ hội hợp với 5 vạn quân kiếm Nam của Trịnh Bá Phụ Trịnh Bá Phụ, chỉ cần liên quân chúng ta ở một chỗ, nhanh chóng đến Đồng quan bảo vệ chặt chẽ Đồng quan, Trường An vẫn có thể cứu chữa Trịnh Lũng thở dài một tiếng, quân vương, hai ta hợp binh chẳng qua là hơn 7 vạn người, mà quân phòng thủ Đồng quan chẳng qua hơn vạn người, dùng hơn 8 vạn người chúng ta Làm sao có thể ngăn cản 20 vạn đại quân của Lý Tông? Còn nữa Phu Mông Linh đã khởi binh hưởng ứng tại Hà Đông, dưới hai đường giáp công Nếu viện quân lĩnh Nam và Giang Nam triệu đình triệu tập không thể chạy tới trong một tháng, Trường An tất phá Viện quân lĩnh Nam và Giang Nam Khóe miệng tiêu Duệ hiện lên một nụ cười cổ quái, đột nhiên nói nhàn nhạt, trịnh bá phụ, sợ là tạm thời không thể trông cậy vào viện quân lĩnh Nam và Giang Nam Trường An chỉ có thể dựa vào chúng ta. Chẳng qua, tuy rằng thanh thế phản quân Lý Tông hùng mạnh, nhưng chúng ta không nhất định là kết cục tất bại. Lý Tông được xưng nắm giữ 20 vạn quân, kỳ thật chiến lược thật sự cũng chỉ hơn 10 vạn người mà thôi. Về phần Phu Mông Linh, xin thứ cho ta nói thẳng, trước khi Lý Tông chưa đánh vào trường An xưng Đế, Phu Mông Linh sẽ chỉ quan sát bên ngoài. Trịnh Bá Phụ, đồng quan địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công, chỉ cần quân ta tử thủ đồng quan đợi ca thư hàng dẫn năm vạn đại quân an tây rời tây vực lấy lương châu các đức tiếp tế của lý tông phản quân đầu đuôi không thể chiếu cố lòng quân ác bất ổn tiêu duệ thản nhiên nói một ngụm uống sạch chén trà xanh trên bàn bỗng nhiên đứng dậy cất cao giọng nói trịnh bá phụ việc này không nên chậm trễ đại quân hai ta vẫn nên hợp binh một chỗ nhanh chóng thay đổi tuyến đường phượng châu gấp rút tiếp viện đồng quan nhất định phải tiếp quản đồng quan trước khi phản quân lý tông tới hai vạn quân an tây và năm vạn quân kiếm nam lập tức thay đổi tuyến đường phượng châu hành quân gấp tới đồng quan dọc theo đường đi gió lạnh gào thét tinh kỳ đại quân che lấp mặt trời tiếng vó ngựa cấp tốc tiếng vó ngựa ầm ầm từng đợt khuếch tán trên quan đạo trên cánh đồng bát ngát khiến vô số chim chóc bay lên chạng vạn ngày thứ ba đại quân rốt cục đã đến bên ngoài đồng quan Mắt nhìn quân kỳ đại đường đón gió tung bay phấp phới trên lầu gác. Tiêu Duệ thở một hơi thật dài. Nam có tầng lĩnh trắng, bắc có hoàng hạ cái hào thiên nhiên, quanh thành đồng quan vắt ngang hai núi mượn nhờ thế núi mà xây dựng, thật có thể nói là một người giữ ải vạn người khó qua. Tiêu Duệ trên lưng ngựa dùng roi chỉ về phía 12 thành lũy cao lớn tráng lệ phía xa xa, cùng với hình dáng lầu quan sát và phong hỏa đài, đốt lửa hiệu, lộ ra giữa sơn lĩnh hùng vĩ kia mặt cho gió bắt lạnh như băng quốc vào mặt, đột nhiên nhớ tới một bài thơ rất hay của thi nhân đời sau đối với đồng quan, không khỏi cao giọng năm, núi tầng dòng thác một quan thành hùng vĩ giữa trời trắng đế kinh. Chỉ cần một người giữ quan ải đừng ai ngoan cố lấy nghiêm thành. Trình lũng bên người không khỏi vỗ tay tán dương, quận vương quả nhiên là đệ nhất phong lưu tại tử đại đường ta, bài thơ hùng hồn có lực, khí phách ngàn vạn này, thật khiến người ta vui vẻ thoải mái. Nếu không phải giáp mặt phản quân, lão phu tất sẽ cùng quận vương dắt tay lên núi ẩm yến ba ngày ba đêm không say không về trên cửa ải trọng yếu này có đồng quan ở đây phản quân lý tông khó vượt qua tiêu duệ cười cười đột nhiên nhìn lại lý quan bật nắm bảo kiếm trong tay im lặng mà đứng cách đó không xa quan bật. phái người vào quan thông báo thủ tướng đồng quan trương hách rồi chứ mày lý quan bật nhướng lên nhìn lướt qua đồng quan nguyên nga sừng sững tĩnh lặng không tiếng động cúi đầu nói quận vương Mạc tướng đã phái người thông báo trương hách, nhưng trong mắt tiêu duệ phát ra một tia sắc lạnh. Tuy rằng triều đình còn không có ý chỉ tiến đến, nhưng tốt xấu gì chính mình cũng là một quận vương, lại thêm trình lũng tiết độ sứ một phiên trấn như vậy, chỉ huy bảy vạn quân đến, một chuyển vận sứ binh mã nho nhỏ như hắn lại dám đóng cửa không ra, chẳng lẽ tiêu duệ quả quyết phất tay, thổi kèn, bảy vạn đại quân chậm rãi tiến tới trước đồng quan. Tiếng kèn sừng trâu thê lương quanh quẩn giữa núi và cánh đồng bát ngát. Trương Hách cũng không dám giả ngu nữa, đành phải mở cửa thành, đi ra đón. Trương Hách vốn là thủ hạ của Phu Mông Linh Hà Đông, nhận lệnh tiến đến trấn thủ đồng quan. Nhưng ngày hôm trước Phu Mông Linh đột nhiên khởi binh ở Hà Đông, điều này làm cho Trương Hách ít nhiều có chút trở tay không kịp. Hắn không biết là nên đi theo bước chân chủ soái hay là thề sống chết bảo vệ trường an nguyện trung thành với Hoàng đế. Đang lúc do dự, đột nhiên bên ngoài Đồng Quang truyền đến tin tức hai lộ binh mã của tỉnh Nang quận Vương và tiết độ Sứ Kiếm Nam đã đến. Không khỏi còn có chút do dự. bảy vạn quân vào Đồng Quang, binh lực phòng vệ Đồng Quang tăng nhiều, nhưng hoàn toàn chặt đứt ý niệm phản loạn trong đầu trương hách. Một chút ý niệm từng thoáng hiện qua trong đầu này, bị gió núi gào thét thật mạnh gột rửa không còn. Tuy rằng không có ý chỉ triều đình. Nhưng bên trong quân phòng vệ này, chức quan của tiêu duệ là lớn nhất, hơn nửa quan hệ cá nhân giữa hai nhà tiêu trịnh rất tốt, thống soái phòng thủ đồng quan trên thực tế là tiêu duệ. Ngay khi quân phòng thủ đồng quan bận chuẩn bị chiến tranh, buổi sáng ngày hôm đó, khi mặt trời chói trang treo cao trên cửa chính đồng quan, hai thất ngựa nhanh chóng phi vào cánh cửa cao lớn nặng nề của đồng quan. Báo Một thám mã xông vào tướng phủ dưới thành lâu đồng quan phốc một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt tiêu duệ trước mặt trịnh lũng cùng trương hách và các tướng run giọng hô khởi bẩm quận vương việc lớn không tốt trường an trường an thám mã là quân trinh sát trong quân an tây đây là một người chàng trai hà tây còn trẻ lúc hắn còn trẻ bởi vì gió lạnh thổi cắt mà gương mặt màu đồng cổ nứt ra lộ ra khiếp sợ và sợ hãi không gì sánh kịp giọng hắn run rẩy một tầng bụi mù nhàn nhạt từ trên mũ giáp rơi xuống trong đại sảnh sáng ngời xôn xao có chuyện gì nói lý tự nghiệp đứng phía sau tiêu duệ đi ra phía trước nửa bước trầm giọng nói quần vương chuyện lớn không tốt hoàng thượng hoàng thượng mang theo văn võ quân thần cả triều và tất hoàng thân quốc thích rời khỏi trường an di giá tới đất thục cuối cùng thám mã trung rẩy nói ra tin tức đáng sợ này đủ để mọi người trong sảnh hít một ngụm khí lạnh sắc mặt trương hách các quan tướng lập tức trắng bệch Cái gì di giá đất thuộc, không phải là chạy trốn sao không ngờ hoàng đế buông tha trường An, thoát đi trước, điều này, không khí trong sảnh nháy mắt trở nên quỷ dị và yên tĩnh trở lại. Trong lòng trình lũng đột nhiên trùng xuống, bỗng nhiên đứng dậy quát, việc này có thật sự. Tình hình trường An cụ thể như thế nào, nhanh nhanh nói đi. Ba ngày trước, hoàng thượng dẫn người rời khỏi trường An. Trước mắt trong thành trường An, chỉ có thái tử giám quốc và mấy vị đại nhân chương cựu kim quỳnh bùi khoan lưu thủ trường an trong thành chỉ có mấy ngàn võ lâm quân thám mã kinh sợ mà cúi người xuống quận vương sắc mặt tiêu duệ không thay đổi hắn chậm rãi đứng dậy tin tức này cũng không ngoài dự đoán của hắn trong lịch sử bởi vì loạn an sử lý long cơ chạy khỏi trường an không nghĩ tới hắn vẫn bị phản quân lý tông làm cho sợ tới mức vội vàng bỏ thành mà đi tuy rằng quỷ tích lịch sử thay đổi nhưng hướng đi của lịch sử lại nhất trí kinh người. Bởi vì chạy trốn, Lý Long Cơ mất đi Dương Quý Phi trên sườn núi Mã Ngôi. Cũng là trốn đi, mà lần này, Lý Long Cơ còn có thể yên ổn mà ngồi trên ngôi vị hoàng đế sao? Tiêu Duệ Thản nhiên nghĩ trong lòng, khóe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái, nhưng chợt lóe lên rồi biến mất. Trịnh đại nhân, các vị tướng quân. Tiêu Duệ Thản nhiên đi lên phía trước vài bước, đột nhiên xoay người nhìn lại mọi người. Ánh mắt bình tĩnh lần lượt lướt qua khuôn mặt hoặc khiếp sợ hoặc thất vọng hoặc phẫn nộ của mọi người Giọng nói từ nhỏ lớn dần lên trở nên trầm thấp, phản quân thế lớn, Hoàng thượng di giá đất thuộc cũng không chắc là việc gì xấu Nhưng Hoàng thượng có thể đi, chúng ta làm tướng sĩ đại đường có chức trách kháng địch đền nợ nước, một bước cũng không thể lui về phía sau Đồng quan còn, Trường An tất còn, Đồng quan còn đại đường tất còn Cho dù, Hoàng thượng có ở tại Trường An hay không Tuy rằng hoàng thượng di giá đất thuộc, nhưng thái tử điện hạ vẫn còn ở Trường An. Tiêu Duệ xúc động khoát tay áo, không nói nhảm nữa, tự nghiệp truyền quân lệnh của bổn vương, không được tiết lộ nửa chữ tin tức hoàng thượng di giá đất thuộc, các vị tướng quân. Bổn vương cảnh cáo trước, đối đầu với kẻ địch mạnh, chúng ta không thể có bất cứ tư tâm gì, nếu ở đây có người dám tiết lộ tin tức này ra ngoài, dao động lòng quân, đừng trách bổn vương trở mặt vô tình xử theo quân pháp. Tiêu Duệ nói xong, chậm rãi ngồi trở về, các vị đi xuống đi, chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, không thể lơ là. Các tướng lui ra, trịnh lũng lo lắng nói, quận vương, lần này nên như nào cho phải, trịnh bá phụ không cần lo lắng nhiều, hoàng thượng có ở đây hay không, không quan hệ tới việc chúng ta thề chết phòng vệ đồng quan. Trịnh bá phụ hãy an tâm chờ đợi. Bổn vương đã phái người đi. Mời Thái tử Điện Hạ, đến lúc đó có Thái tử Điện Hạ đích thân tới Đồng quan khí thế của quân ta tất nhiên tăng vọt. Tiêu Duệ khẽ mỉm cười, đứng dậy chấp tay ngang nhiên mà đi. Lệnh Hồ Xuân Vũ tự mình dẫn người ngựa khỏe dồn roi tiến đến Trường An, sau hôm Hoàng đế rút lui khỏi Trường An đã chạy tới, mà một đội nhân mã khác Tiêu Duệ phái đi thì hộ vệ tất cả đoàn người tiêu gia trên quan đạo thông tới Lạc Dương trở về thành Trường An. Lý Kỳ sắc mặt cô đơn đi ra từ trong tẩm cung võ Huệ Phi thẳng tới nữ thư phòng. Hoàng đế vừa đi, chủ nhân trong hoàng cung này trở thành hắn thái tử bị hoàng đế vứt bỏ. Hắn có thể đọc sách trong nữ thư phòng, tùy ý nên ngang ngồi lên ngai vàng chỉ thuộc về hoàng đế bao lâu thì ngồi, nhưng đối với lý kỳ giờ phút này mà nói, hắn hiển nhiên cũng không có hưng trí như vậy. Thậm chí hắn lo lắng, buổi tối vừa tỉnh giấc lại, toàn bộ hoàng cung đã bị phản quân Lý Tông vây quanh mà thái tử giám quốc là hắn thì không bao lâu sẽ trở thành vật hy sinh để phản quân thị uy với hoàng đế điện hạ thuộc hạ của tiêu quận vương quả nghị đô quý phủ đô hộ an tây lệnh hồ xuân vũ cầu kiến một tiểu thái giám cúi đầu nói ai lý kỳ lập tức nhảy từ chỗ ngồi lên mừng như điên nói nhanh chóng truyền để cho hắn tiến vào lệnh hồ xuân vũ vừa muốn kính cẩn hành lễ lý kỳ vọt lại giống như đứa bé thấy mẹ ruột Ông lấy cánh tay lệnh hồ sung vũ, vội vàng hô, lệnh hồ sung vũ, tỷ phu của ta ở chỗ nào? Điện hạ, quận vương sai mạc tướng chuyển cáo điện hạ, chuyện tình khẩn cấp, cần phải mời thái tử điện hạ giá lâm đông quan đốc chiến. quận vương và tiết độ sứ kiếm nam đạo trình lũng trình đại nhân dẫn 8 vạn quân đã phòng vệ tại đồng quan. Mà phó đô đốc phủ đô hộ An Tây Ca Thư Hàng cũng đã dẫn 5 vạn quân An Tây rời khỏi Tây Vực. Đang tiến quân tới Lương Châu. Lệnh hồ sung vũ không người xuống thi lễ, nói kiên nghị mà có lực, mạc tướng hộ vệ điện hạ lập tức tới Đồng Quang. Đầu tiên Lý Kỳ vui vẻ, một trái tim bập bền thê lương hồi lâu rốt cục lại vững vàng, nhưng hắn chợt nhíu mày nói, lệnh hồ tướng quân, Đồng Quang. Đồng Quang ở hướng đông Trường An, mà phản quân Lý Tông đến từ lũng hữu, tại sao quân mã tiêu quận vương và trình lũng lại đi đường vòng trấn thủ Đồng Quang? Điều này chẳng phải là... Lệnh Hồ Xuân Vũ cuối người thi lễ, hồi bẩm điện hạ, theo báo cáo từ Thám Mã, phản quân Lý Tông đột nhiên vòng qua hướng đông từ Nguyên Châu. Ý muốn hợp binh một chỗ với Phu Mông Linh Hà Đông, bởi vậy, tiêu quận vương mới dẫn quân tiến vào chiếm giữ đồng quan để kháng phản quân. Lý Tông đi vòng hướng đông. Lý Kỳ lại nhíu mày không thể nào, hắn lại bỏ gần cầu xa. Lệnh Hồ Xuân Vũ thần sắc bình tĩnh, lại lặp lại lời tiêu vệ phân phó hắn trước đó một lần nữa điện hạ sau lưng lý tông có năm vạn đại quân an tây của ca thư hàn bên sườn có hai vạn thiết kỵ an tây của tiêu quận vương còn có năm vạn đại quân của tiết độ sứ kiếm nam đạo trịnh lũng trịnh đại nhân vì thoát khỏi ba đường vây công của quân ta lý tông không thể không vòng ra phía đông đi nước cơ hiểm lý kỳ ồ một tiếng cũng không hỏi tiếp nhưng trong lòng hắn vẫn có một chút lo lắng vạn nhất phản quân lý tông đâm thầm một thương Thừa dịp quân đường tập kết ở Đồng Quang mà lại vòng trở về, thẳng tới Trường An, Trường An còn không phải là một tòa thành trống. Nhưng lo lắng thì lo lắng, Lý Kỳ vẫn lập tức mang theo chương cựu Kim Quỳnh, Bùi Khoang và các vị đại thần lưu thủ liên quan, dưới sự hộ vệ của gần ngàn võ lâm quân của lệnh Hồ Xuân Vũ vội vàng rời khỏi Trường An thẳng tới Đồng Quang. Dọc theo đường đi, hắn ngoài ý muốn phát hiện, trong đội ngũ hành quân có hộ vệ tiêu gia ở trong đó. Mà mơ hồ có thể thấy được xe ngựa nội quyến của tiêu gia. Đuôi mày Lý Kỳ nhảy dựng, nhưng coi như chưa nhìn thấy mà quay đầu đi. Lo lắng của Lý Kỳ, thật ra cũng là lo lắng của đám người trịnh lũng. Từ lúc tiến vào chiếm giữ đồng quan tới nay, thấy phản quân chậm chạp chưa đến mà bắt đầu lo lắng, đi vòng vèo về phía đông chẳng qua là một ám chiêu của Lý Tông, vạn nhất Lý Tông quay trở lại, đại quân vào thẳng Trường An sau đó nam hạ đất thục truy kích hoàng đế đại đường di giá và triều đình đại đường lưu vong đất thục vậy vừa nghĩ trên trán trịnh lủng toát ra một tầng mồ hôi lạnh tay hắn cũng hơi run rẩy quay đầu nhìn về tiêu duệ yên lặng đứng trên cửa thành đồng quan nhìn về phía đông do dự nửa ngày rốt cục vẫn mở miệng cúi đầu nói Quần vương vạn nhất lý tông đông tiến chính là một kế như vậy trường an sẽ nguy rồi hoàng thượng và triều đình cũng nguy rồi đầu vai tiêu duệ lơ đãng mà rung lên Định thần mới chậm rãi quay đầu lại khẽ mỉm cười, sẽ không đâu, trịnh bá phụ. Phản quân Lý Tông đã sắp đến Duyên Châu, sao có thể lộn ngược trở lại? Chờ hắn lộn ngược trở lại, đại quân An Tây của ca thư hàng đã lấy Lương Châu sau đó binh tới Nguyên Châu. Lý Tông đã không có đường lui. Cho dù hắn vốn dùng trá cũng chỉ là đùa quá hóa thật. Trịnh lũng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, vâng, quận vương. Trường An quan hệ rất lớn đến an nguy của triều đình, không thể để mất. Ngài xem có nên để lão phu mang mấy vạn người chia đóng bên ngoài trường An. Khóe miệng tiêu Duệ lộ ra một nụ cười lạnh nhàn nhạt, trầm giọng nói, trịnh bá phụ, ngay cả khi ngài chia binh tới, chỉ lấy mấy vạn nhân mã có thể ngăn cản được hai mươi vạn phản quân của Lý Tông. Chẳng qua là bọn ngựa đấu xe mà thôi. Trịnh lũng ảm đạm không nói. Giọng nói của tiêu Duệ dịu đi, trịnh bá phụ. Kỳ thật, Tiêu Mổ nói với Ngài xuất phát từ nội tâm. Trường An hiện nay chẳng qua là một tòa thành trống, nếu Hoàng Thượng và Văn Võ Đại Thần cả triều đã rời khỏi, Lý Tông thật sự chiếm Trường An thì có thể như nào? Mà quân ta chỉ cần bảo vệ đồng quan, thứ nhất có thể hình thành kiềm chế phản quân Lý Tông, thứ hai bảo vệ cho Đông Đô Lạc Dương và nửa giang sơn đại đường. Cho dù tương lai phản quân an toàn phát triển, chúng ta cũng có chỗ hy vọng phục quốc. Trịnh Lũng nghe xong lời này của Tiêu Duệ, rung lên trong lòng, thần sắc nhanh chóng trở nên khiếp sợ. Hắn nhìn Tiêu Duệ thật lâu, hay là ngay từ đầu quận vương đã chuẩn bị bỏ Trường An? Vậy thì không phải. Tình thế bức bách, phản quân Lý Tông Đông Tiến, quân ta tập trung binh lực trấn thủ đồng quan chống đỡ, chính là thuận theo thế cục. Về phần loại biến cố đột nhiên này, nói lời bất trung, nếu Hoàng thượng có thể buông Trường An, chúng ta buông thì tính cái gì? Núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt, lần khổ tâm này của Hoàng thượng, chúng ta phải thông cảm mới đúng. Giọng nói tiêu duệ nghe vào thản nhiên, nhưng Trịnh Lũng nghe ra một chút trào phúng và lạnh lùng như có như không trong lời hắn nói. Trịnh Lũng thở dài, nhưng an nguy của Hoàng thượng, về phần an nguy của Hoàng thượng, Trịnh bá phụ ngài không cần lo lắng. Nếu tiêu mổ đoán không sai mà nói, viện quân lĩnh Nam và Giang Nam đã bị Hoàng thượng điều tới kiếm Nam. Phản quân Lý Tông vội vàng vào kiếm nam chỉ tự tìm bại vong. Ta nghĩ, Lý Tông sẽ không ngu như vậy. Tiêu Duệ vừa nói vừa đi xuống thành lầu, Trịnh Bá Phụ vẫn nên an tâm mới đúng. Bóng dáng Tiêu Duệ dần dần rẽ qua một góc thành lâu, biến mất không thấy. Trịnh Lũng đứng tại chỗ, sắc mặt dần trở nên tái nhợt. tuy rằng gió lạnh như băng quất vào mặt, nhưng sắc mặt hắn lại càng đỏ thêm. Hơn 10 năm làm quan, chút tư duy chính trị ấy hắn vẫn phải có hôm nay cuối cùng hắn rõ ràng một chuyện tiêu quận vương này to gan lớn mật không ngờ ngay từ đầu đã không tính toán sẽ bảo vệ trường an hắn buông tha trường an không đi kiếm nam theo hoàng đế ngược lại tập trung binh lực trấn thủ đồng quan còn muốn mời thái tử đến đồng quan này nghĩ đến đây trịnh lũng hít một ngụm khí lạnh chút kinh sợ trong lòng cuối cùng vẫn bị hắn dùng sức đè xuống đúng vậy ngay từ đầu tiêu duệ đã chuẩn bị buông tha trường an từ sau khi hắn nghe nói hoàng đế trốn đi Nếu cục diện chính trị của đại đường đã loạn bậy, như vậy ngại gì tiếp tục loạn thêm? Để Lý Tông làm cho vũng bùng đại đường này càng đục thêm. Đối với hắn mà nói càng thêm có lợi. Cho nên, lúc này hắn mới đi vọng đồng quan, nếu phản quân Lý Tông đông tiến huyết chiến, thề sống chết bảo vệ đồng quan, nếu Lý Tông dùng ám chiêu, như vậy, liền tặng hắn tòa thành trường an trống không thì như nào. Lý Tông chính là hoàng thất, hắn vào trường an đơn giản là vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Quân đội của hắn cũng sẽ không tàn sát dân trong thành, ít nhất cũng sẽ không thương tổn đến bình dân bình thường, lại càng không hủy đế đô trường an. Tiêu Duệ đã dự tính tốt xấu và làm ra tính toán tác chiến lâu dài với Lý Tông. Chỉ cần có thái tử giám quốc Lý Kỳ này ở bên người, hắn có thể hiệu lệnh binh mã cả nước đánh lâu dài với Lý Tông. Về phần Lý Long Cơ, Tiêu Duệ rất tin tưởng hoàng đế đại đường tâm tư âm trầm tính tình ích kỷ này chắc chắn sẽ không quên an nguy của mình phản quân lý tông nam hạ kiếm nam đuổi giết hoàng đế hơn phân nửa là sẽ thất bại trở lại một bước mà nói cho dù lý tông giết lý long cơ hắn cũng có thể lập lý kỳ kế vị ở đông đô lạc dương bên này của hắn vẫn là bên đại đường hợp lẽ lý tông thủy chung chính là phản tặc soái vị mà thôi nhưng kỳ thật trong lòng tiêu duệ hiểu được phản quân lý tông hơn phân nửa đã ở trên đường bôn tập trường an tin tức này Tổ chức tình báo tử đồ thủ hạ của hắn đã sớm dùng bộ câu đưa tin, truyền tới. Có tổ chức tình báo hiệu suất cao hơn đội tham báo của quân đội đại đường mấy lần, có mạng lưới thương nghiệp trải rộng toàn quốc, có tác dụng quan trọng để tiêu vệ nắm giữ toàn cục đại đường. Tiêu vệ chậm rãi đi tới Soái phủ, trên mặt lý quan Bậc bên người hiện ra một chút bừng tỉnh đại ngộ, nhưng không nói gì thêm, chỉ lặng lặng theo sát. Trời đất u ám, gió bắt gào thét phản quân lý tông ngoài trừ có hai vạn người tiếp tục thông thả đông tiếng để mê hoặc quân đường ra quân chủ lực còn lại mặc đồ nhẹ mà đi vòng về bồ châu nhanh chóng bôn tập trường an trận hình kỵ binh ầm ầm mà phi nhanh qua mặt đất vàng dưới chân lý tông bụi mù phấp phới chợt bị gió thổi tan mà trận bình bộ binh đau thương san sát nối liền không dứt vội vàng đi theo bên tai thường truyền đến tiếng đau thương kiếm va chạm Lý Tông chậm rãi cười cười với chuyển vận sứ binh mã lũng hữu Tôn Tử Hàng phía sau lưng. Tử Hàng, giờ phút này tiêu dội kia đang chờ quân ta ở đồng quan đi. Hừ, tên nhóc lông vàng, hắn một giới thư sinh nào biết bổn vương ý đồ binh bất yếm trá. Tôn Tử Hàng không người cười nói, Trường An chắc chắn sẽ bị quân ta lấy. Mạc tướng ở đây, chúc mừng vương gia. Lý Tông ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hắn ngừng lại nhìn về phía Trường An. Trước mắt dường như hiện lên tòa cung điện Nguyên Nga mà tráng lệ, chiếc ngai vàng khắc rồng kỳ bày ra trước mắt hắn, giống như có thể đưa tay là chạm đến. Mấy năm mưu đồ, rốt cục đã trở thành sự thật. Hắn muốn lấy trường an, hắn còn có thể dùng thế xét đánh không kịp bưng tay, đánh hạ kiếm nam, chém đầu hoàng đế tru giết phụ thân của mình, sau đó thiên hạ đại đường đều nằm dưới trướng hắn. Ha ha ha ha! Lý Tông cười loạn, tiếng cười dần dần trở nên dữ tợn. Thắng hung hăng cắn chặt răng, Lý Tam Lan, tất cả điều này đều là do ngươi bức ta, thiên hạ đại đường này vốn thuộc về cha con chúng ta, ngươi chẳng những cưỡng ép chiếm lấy nhiều năm như vậy, còn không xem cốt nhục tình thân giết phụ vương ta, hừ, Lý Tam Lan, ta sẽ cướp lấy ngôi vị hoàng đế của ngươi, nắm lấy nữ nhân của ngươi, tất cả đại đường này, đều là của Lý Tông ta. Lý Tông cảm xúc dân trào, giống như mây mù dày đặc trên bầu trời kia. Mây đen ngày càng nặng trên đỉnh đầu tiếng sét vang lên âm âm, từng tia chớp chói mắt cắt qua mây đèn chiếu sáng chân trời phía xa xa. vương gia, trời sẽ mưa. tôn tử hàng là tâm phúc của lý tông, đại đệ cũng đoán được tâm tình lý tông giờ phút này. hành quân xuyên mưa, tiếp tục đi tới lấy thành trường an, bổn vương và các ngươi sẽ không say không ngừng tại trường an. lý tông giận dữ hét, bảo kiếm trong tay hùng hổ mà vung lên trong không trung. Tiêu Duệ mang theo tất cả quan tướng thủ trong thành đồng quan vội vàng rời quan nghênh đón. Cách đó không xa, Lý Kỳ bỏ qua một đám hộ vệ và tùy tòng, phóng ngựa tới. Tiêu Duệ tiến lên vài bước, trên mặt lộ ra nụ cười thẳng nhiên, nhìn Lý Kỳ xoay người xuống ngựa hưng phấn nhào tới. Hắn chấn chính sắc mặt, chợt mang theo trình lũng cùng các vị tướng hành lễ. Chúng thần bái kiến thái tử giám quốc điện hạ. Tiêu Duệ cao giọng hô đám người trịnh lũng phía sau cũng quỳ xuống mà hô lên. tỷ phu trong lòng lý kỳ nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang nắm chặt cánh tay tiêu duệ nâng hắn dậy giọng nói ít nhiều có chút nghẹn ngào. giám quốc điện hạ. tiêu duệ cất cao giọng nói quan qua cái nhìn thoáng có thâm ý lý kỳ lấy lại bình tĩnh buông tay tiêu duệ ra hơi lui lại phía sau một bước khoát tay áo trầm giọng nói các vị tướng quân vất vả đất nước đang lúc khó khăn. Các vị bỏ qua sự sống cảm khái ngăn chặn tai họa, trong lòng bản cung rất an ủi. Chương 323: Gương vỡ khó lành 3. Đầu tiên Lý Kỳ vui vẻ, một trái tim bập bình thê lương hồi lâu rốt cục lại vững vàng, nhưng hắn chợt nhíu mày nói, "Lệnh hồ tướng quân, Đồng Quan." Đồng Quan ở hướng Đông Trường An, mà phản quân Lý Tông đến từ Lũng hữu,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 Chương ba trăm hai mươi gương vỡ khó lành. Bốn, tiêu duệ an bài xuống, lý kỳ gần như đem tất cả người lưu thủ trường an, đám người trong tẩm cung võ huệ phi cùng tới đồng quan. Một tòa thành chiến lược tất yếu như vậy, mơ hồ trở thành đầu mối triều đình đại đường chống trừ phản quân lý tông. Lý kỳ lấy thân phận thái tử giám quốc thay thế hoàng đế tuyên bố chiếu thư bổ nhiệm quận vương tỉnh nam tiêu duệ làm tiết độ sứ ba trấn an tây, lũng hữu, hà đông. Kim Bình Định Đại Tổng Quản dẫn lĩnh binh mã ba trấn. Kỳ thật, tiêu vệ thân kim tiết độ sự ba trấn, chẳng qua là đạt được một số ngân phiếu khống. Cái gọi là binh mã ba trấn, phần lớn là phản quân thủ hạ của Lý Tông và Phu Mông Linh. Bình Định Đại Tổng Quản này của hắn, binh mã có thể điều khiển trước mắt cũng chính là hơn 8 vạn nhân mã đồng quan này, cùng với 5 vạn quân an tay ca thư hàng xuất lĩnh viễn chinh. Trong lúc nhất thời, Đồng quan trở thành tiêu điểm người trong thiên hạ nhìn vào. Ngược lại hoàng đế đại đường Lý Long cơ xa tại đất Thục, ít người chú ý, cuối năm khai nguyên thứ 26, trong gió lạnh cắt xương, phản quân Lý Tông rốt cuộc bôn tập tới Trường An. Đáng tiếc, khiến Lý Tông phẫn nộ chính là, tòa đế đô phộng hoa ngày xưa hiện giờ đã là một tòa thành không. Cửa thành rộng mở, không có một quân tốt thủ vệ, tất cả dân chúng không kịp chạy trốn tị nạn đều đóng cửa không ra mà ngay cả bên trong hoàng thành cửa cung khóa chặt năm xưa rõ ràng cũng mở rộng ra ba nghìn cung điện đại đường hoang tàn vắng vẻ lá rụng lạ tả dấu vết một mảnh vắng lặng phẫn nộ trong lòng lý tông ngày càng đậm hắn mang theo binh lính như lan như hổ xông vào trong hoàng cung một cước đá văn cửa ngự thư phòng chỉ thấy trên bàn nguyên bản thuộc về hoàng đế kia đã phủ một tầng bụi lòng bàn tay lý tông phát run đi chậm qua đặt mông ngồi xuống thần sắc thay đổi thật lâu sau không nói gì Mảnh mặt nhìn lại, khí thể phản quân như không thể đỡ, một đường bẻ gãy nghiền nát, nhưng cho tới bây giờ, từ khi hắn dẫn quân khởi binh tới này, chỉ được một tòa thành bị bỏ không như vậy. để đô Trường An, triều đình đại đường, nhưng Trường An và triều đình hôm nay không có một bóng người, còn có thể gọi triều đình sao? Dưới tình huống như vậy, cho dù hắn đăng cơ xưng đế ở Trường An thì có thể như nào? Tử Hàng, truyền mệnh lệnh bổn vương, phân 10 vạn quân Nam Hạ Kiếm Nam trong mắt lý tông hiện ra một tia sắc lạnh, một quyền hung hăng xuống chiếc bàn, chặn giấy nhảy lên một cái, bụi mù nổi lên khắp nơi. tôn tử hàn do dự một chút cúi đầu nói, điện hạ, quân ta bôn tập đường dài, quân sĩ mệt mỏi không chịu nổi, hơn nữa tiếp viện quân ta ở lương châu đã bị quân an tây chặt đứt, trước mắt quân ta đã. đầu mày lý tông nhảy dựng, sau khi trầm ngâm thật lâu oán hận mà khoát tay áo, không có lương thảo thì đi ra ngoài cướp. Để đám sĩ tốt đi ra cho huyện quận phủ xung quanh Trường An, cướp bao nhiêu được bấy nhiêu. Nhưng, Tôn Tử Hàng nhíu mày, Điện Hạ, như vậy mà nói, chỉ sợ không tốt cho việc Điện Hạ Quang Vinh lên ngôi hoàng đế. Lý Tông cắn chặt răng giờ phút này không lo được nhiều như vậy. Nhanh chóng thu thập lương thảo, Nam Hạ Kiếm Nam, nếu không, thời gian càng lâu, càng bất lợi đối với quân ta. Nếu chờ lão già kia trì hoãn mạnh dần ở Kiếm Nam, Chúng ta sẽ bị vây bên trong tòa thành trống này. Tôn Tử Hàng im lặng không nói gì, vội vàng rời đi. Lý Tông thở dài một tiếng, vô lực mà tựa vào chỗ dựa lưng dậy cho bụi, ánh mắt hơi mê ly. Rõ ràng tình thế thật có lợi, hết thảy đều nắm giữ trong tay, nhưng hắn lại không cảm thấy một chút vui sướng và hưng phấn. Trường An đã không phải Trường An, chẳng lẽ hắn còn có thể mang theo phản quân ở lại trong tòa thành trống này đóng cửa tự xưng vương sao? Tiêu Duệ tập kết đại quân ở Đồng quan tương đương với bóp hồng Lý Tông khi hắn công chiếm nửa bên đại đường. Mà lũng hữu nơi hắn khởi binh, quân mã An Tây đã đến, bất cứ lúc nào cũng có thể chiếm lại Lương Châu một lần nữa, trước mắt, cơ hội còn lại của hắn, cũng chính là kiếm nam. Lý Tông lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh như dao. Hắn đã không có đường lui, hắn phải bắt lấy Lý Long cơ tị nạn kiếm nam, sau đó thuận lợi tiếp quản triều đình đại đường kế vị xưng đế nếu không cuối cùng hắn sẽ rơi xuống dùng giỏ trút múc nước công giả tràn chết không có chỗ chôn soái phủ bên trong thành đồng quan hiện giờ trở thành hoàng cung lâm thời để thái tử lý kỳ dừng chân cả nhà quận vương tỉnh nang tiêu duệ cũng ở tại một viện độc lập trong trạch viện lớn này ngay khi phản quân lý tông tiến vào chiếm giữ trường an đồng thời sẵn sàng ra trận nam hạ kiếm nam đúng là thời gian vui vẻ một nhà tiêu duệ đoàn tụ hòa thuận lúc chín ngọ ánh mặt trời sáng lạng tiến vào trong sân nhà hai đứa bé gần một tuổi đang trong giai đoạn bi bô tập nói tiêu duệ ông tiêu ngọc lý nhi thì ông tiêu tìm vợ chồng hai người đứng đối diện vừa nói chút chuyện phiếm vừa đùa nghịch kết tinh tình yêu của mình trên mặt tràn đầy một thần sắc hạnh phúc nhàn nhạt ngọc chân nhẹ nhàng đi đến nàng cũng mang theo vài thì nữ rời khỏi yên la cốc theo lý kỳ tới đồng quan danh là tránh phản quân hoà chiến tránh Kỳ thật là vì sớm gặp lại tiêu duệ. Nàng luôn là hoàng cô Lý Tông, yên la cốc của nàng ngay cả phản quân Lý Tông cũng không dám tiến vào một bước, phản quân Lý Tông tiến vào chiếm giữ trường an đối với nàng mà nói, gần như không có ảnh hưởng quá lớn. Nàng có thể ở lại yên la cốc như trước, nhàn nhã trước sau như một. Hoàng cô Lý nghi ông tiêu tìm hô lên, cũng không nghĩ tới đứa bé này qua một tiếng khóc trống lên, khuôn mặt phấn điêu ngọc mài tràn đầy nước mắt. Thân thể nhỏ bé bao trong áo choàng da cừu cũng bắt đầu liều mạng dãy dùa. Tiêu tiền vừa khóc nháo, tiểu nha đầu trong ngực tiêu duệ cũng bắt đầu làm ầm ý theo. Ngọc chân nhẹ nhàng cười, nghi nhi, hay là trở về phòng đi thôi, hai đứa bé này sợ là muốn ngủ rồi. Ngọc chân cuốn lấy áo choàng của mình, hơi đi về phía trước hai bước, mặt dương lên. Khuôn mặt quyến rũ được bảo dưỡng tinh xảo gần như thiếu nữ kia, thở ra hương lan gần trong gan tất tiêu duệ rõ ràng cảm giác được hơi nóng phun ra từ trong miệng nàng đang lướt qua cổ mình mà bay lên hắn run sợ trong lòng không tự chủ được lui về phía sau một bước thần sắc u oán trên khuôn mặt quyến rũ của ngọc chân chợt lóe lên rồi biến mất nàng chỉ thản nhiên nói tiểu oan gia việc đã đến nước này đến tột cùng con có tính toán gì không cuối cùng không thể thủ lâu dài ở đồng quan chứ. không cần giả bộ ngớ ngẩn lừa gạt ta ta muốn nghe lời nói thật tiêu duệ cười cười Chưa nói gì, lại nghe Ngọc Trân buồn bã nói, Hoàng thượng lui về kiếm Nam, chẳng lẽ con không chuẩn bị Nam hạ cứu giá sao? Nếu quân ta rời khỏi đồng quan cứu viện kiếm Nam, chắc chắn chỉ có thể tự chiến với phản quân Lý Tông. Quân ta chỉ có hơn 8 vạn người, đối mặt với phản quân gấp mấy lần quân ta, không có phần thắng. Mà một khi quân ta bại thì không có đường để đi, nếu để Lý Tông thắng được, hắn tất nhiên sẽ bỏ Trường An, Đông tiếng Lạc Dương đăng cơ xưng đế một khi tới lúc đó, lý tông sẽ chiếm cứ nửa bên đại đường, từ từ tính toán phần còn lại, thiên hạ đại đường sớm hay muộn sẽ rơi vào trong túi hắn. tiêu duệ thở dài, cho nên ta có không phải là đồng quan, mà là nửa bên biên cương đại đường. ngọc chân im lặng không nói, khuôn mặt quyến rũ dần dần đỏ lên. nàng đột nhiên buồn bã nói, phản quân lý tông thế như trẻ tre, một khi đánh vào kiếm nam, chỉ sợ hoàng thượng. lý tông lấy kiếm nam. Lại quay đầu tiến công đồng quan, con vẫn phải chiến một trận với hắn. Hắn muốn tới, vậy thì thuận tiện. Trong mắt tiêu duệ hiện lên một chút kiên định, chỉ có điều theo ý ta, có viện quân lĩnh Nam và Giang Nam, nếu Lý Tông muốn lấy kiếm Nam, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nói lùi lại một bước, ngay cả khi Lý Tông lấy kiếm Nam, đến lúc đó, có đại quân ca thư hàng cản đường lui của hắn, dùng khỏe ứng mệt, ta cũng nắm chắc tám thành có thể giết hắn. Tiêu Duệ gắt gao nắm chặt tay. Kỳ thật, trong lòng Tiêu Duệ còn có lời chưa nói cũng không có khả năng nói ra, cho dù ngay trước mặt chính là nữ nhân của mình. Lý Tông cùng Lý Long cơ chắn chắn sẽ huyết chiến và tiêu hao chiến một hồi người chết ta sống ở Kiếm Nam, mặc kệ cuối cùng người thắng là ai, Tiêu Duệ đều là ngư ông ngồi xem hổ đấu. Ngọc chân ngóng nhìn khuôn mặt tuấn vật ngày càng thành thục phía trước thật sâu, thần sắc cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng đột nhiên nhướng mày nói. Tiểu oan gia, lấy hạt dẻ trong lò lửa Đôi khi cũng sẽ bỏng tay Tuy rằng đứa bé Lý Kỳ này không tồi Nhưng tính tình quá mức mềm yếu Kỳ thật không phải là một hoàng đế tốt Có con ở đây, con có thể kinh sợ thiên hạ Nhưng là Ngọc Trân muốn nói lại thôi Vẫn nuốt những lời nói đó xuống đáy lòng Nàng thông minh ra sao Như thế nào có thể không rõ Tiêu duệ dấu dếm càng khôn Loạn cục này qua đi Ngay cả hoàng đế hợp toàn lực đánh tan Lý Tông, bình ổn phản loạn Lý Tông, tương lai chỉ sợ hắn cũng rất khó ngồi tiếp trên ngôi vị hoàng đế. Cái gọi là gương vỡ khó lành, từ thời khắc buôn tha trường an bỏ chạy tới đất thục kia, chắc chắn Lý Long Cơ cũng đã chú định kết cục thê lương của hắn. Hoàng quyền tranh đấu từ xưa đến nay tàn khốc dị thường Người chết ta sống không chỉ có con người, còn có tình người và tình thân. Điều này, đối với Ngọc chân xuất thân hoàng gia mà nói. Xem qua rất nhiều, nhất là cảnh tượng năm đó Lý Long Cơ Liên Hợp Thái Bình diệt vi hậu, tiếp theo thành công đoạt quyền từ trong tay Thái Bình. Nhưng cho tới bây giờ, Ngọc Trân cũng không có nghĩ tới, thiếu niên tại tử ngông nghênh thanh lịch thanh nhã động lòng người ngày đó, hiện giờ cũng rơi vào trong hố sâu đó không thể tự kiềm chế. Tiểu oan gia, mặc kệ tương lai con như thế nào? Con nhất định phải đối xử tử tế với hoàng tộc Lý Thị. Dù sao, ta, nghi nhi... Đều là người trong hoàng tộc Lý Thị Ngọc Chân bỗng nhiên tiến lại gần Ghé sát bên tai Tiêu Duệ nhỏ giọng nói Tiêu Duệ ngẩn ra Tiếp theo lắc đầu Ngài hiểu nhầm Ta không phải Lý Tông Ngọc Chân biểu môi Tiểu oan gia Trước mặt ta còn không nói thật Con trăm phương ngàn kế chuẩn bị lâu như vậy Chẳng lẽ không phải vì vị trí kia Chế tạo súng pháo giữ kín không nói Thành lập thiết vệ quân An Tây buôn tha trường An không cứu giá lui thủ đồng quan Tiểu oan gia, những việc này, từng việc từng việc đều là đại nghịch bất đạo tội chết nha. Ta làm hết thảy, cũng không phải vì quyền lực. Tiêu Duệ đột nhiên giơ tay nắm lấy cánh tay nhỏ bé trắng mịn lạnh như băng của Ngọc Trân. Thẳng nhiên nói bên ta nàng, tương lai, ngài sẽ rõ ràng tất cả. Hơi nóng nhàn nhạt và hơi thở nam tử cùng nhào vào mũi Ngọc Trân, ánh mắt Ngọc Trân mê ly một trận, dưới tình cảm ông ấp giao động không kìm nổi ưng một tiếng bủn rủn vô lực mà nhào vào trong lòng ngực ấm áp của tiêu duệ tiểu oan gia ngọc chân hai má đỏ bừng cúi người nỉ non trong ngực tiêu duệ bên tai đột nhiên truyền đến tiếng kèn quân sừng trâu du dương mà nức nở chương ba trăm hai mươi lăm gương vỡ khó lành năm tiêu duệ biến sắc chẳng lẽ quân tình có biến hắn vội vàng lao ra khỏi soái phủ chạy thẳng tới thành lâu đồng quan mặc dù có quân tình khẩn cấp báo có địch tới tập kích nhưng xem trong thành lại không hoảng hốt hoảng loạn từng đám sĩ tốt dưới sự dẫn dắt của các quan quân chạy lên thành lâu đâu vào đấy lần lượt theo thứ tự tiếng bước chân xoàng xoạt vội vàng có trật tự khiến lòng tiêu duệ chậm rãi ổn định lại làm thái tử đại đường lý kỳ đã đến ủng hộ rất lớn tới sĩ khí của quân phòng thủ đồng quan Bởi vì ngày đó Lý Kỳ hô một câu trước mặt mọi người, hắn sẽ cùng tồn vong với Đồng Quang. Cùng sống chết với 8 vạn đại quân Đồng Quang. Lý Kỳ làm việc này cũng là không có cách nào khác. Lúc này, hắn ở lại giữa 8 vạn quân mã Đồng Quang còn có vài phần cảm giác an toàn, nếu rời khỏi Đồng Quang, rời khỏi tiêu duệ, chỉ sợ hắn khó có thể tránh được phản quân Lý Tông truy kích và tiêu diệt. Nhưng đành chịu thì đành chịu, binh lính Đồng Quang lại không biết nội tình trong đó. Đến nay tiêu duệ còn nghiêm mật phong tỏa tin tức động trời Lý Long cơ buông tha trường an, bởi vậy những lời này của Lý Kỳ kích phát tâm huyết cam tâm quên mình của sĩ tốt bình thường. Làm thái tử một nước cao quý. Lý Kỳ không cần làm gì khác, chỉ cần ở trong thành đồng quan, chẳng khác nào là một quân kỳ cao cao tung bay phần phật. Chiến cuộc biến hóa quả thật ngoài dự đoán của tiêu duệ. Nguyên bản hắn tưởng rằng, Lý Tông tập trung binh lực nam hạ kiếm nam, Nhưng hắn thật không ngờ Lý Tông lại chi binh đồng quan Trên cái sân thật lớn trước thành đồng quan Phản quân Lý Tông giáp đen chen chút tới từ phía tây Tiêu Duệ sắc mặt âm trầm đứng trên thành lâu Trịnh lũng cũng lo lắng đứng ở một bên Thần sắc thay đổi Lý tự nghiệp chẳng những không kinh hoảng Ngược lại có vài phần hưng phấn Hắn chờ mong một trận đại chiến hồi lâu Phản quân Lý Tông đột nhiên đánh úp lại Thật ra hợp khẩu vị của hắn Hắn chăn chú một hồi, quay đầu lại cất cao giọng nói, quận vương, phản quân này cũng chỉ hơn vạn người mà thôi. Tự nghiệp nguyện ý dẫn một vạn quân mạch đau rời quan chén giết đám tặc quân này. Xin quận vương ân chuẩn. Tiêu duệ lắc đầu, suy nghĩ như chấp. Rốt cuộc lý tông muốn làm cái gì? Hắn hẳn là rõ ràng hắn không thể chiếu cố từ đầu đến đuôi, nếu chia binh một đường đồng quan, một đường kiếm nam, ưu thế quân sự của hắn sẽ mất gần như không còn. Xem hơn vạn nhân mã ngoài thành này, chẳng lẽ Lý Tông không sợ tám vạn quân mã đồng quan đều xuất quan khiến toàn quân bị diệt? Có âm mưu khác hay là, thử? Tiêu Duệ thở phào một cái. Thình lình nghe phía sau truyền đến tiếng bước chấn ồn ào, một đám sĩ tốt kính cẩn mà lớn tiếng hô, bái kiến thái tử điện hạ. Tiêu Duệ bỗng nhiên xoay người, thấy Lý Kỳ dưới sự hộ vệ của vài hộ vệ vội vàng lên thành lâu. Hắn bước vài bước đến sát thành lâu liếc ra ngoài một cái. Sắc mặt rõ ràng có chút lo sợ, rung giọng nói, "Tỷ, tiêu quận vương, ngoài thành là phản quân Lý Tông đột kích. Tiêu Duệ gật đầu, đột nhiên đưa tay qua, nắm lấy cánh tay lạnh lẽo của Lý Kỳ, Điện Hạ, chỉ là hơn vạn phản quân, không cần lo lắng, Điện Hạ vẫn nên an tâm mới đúng. Người tới, phía trên thành lâu nguy hiểm. Đưa Thái tử Điện Hạ về phủ. Lý Kỳ không kịp phân trần đã bị nha binh của Tiêu Duệ táp giải xuống thành lâu phản quân lý tông ngoài thành rất nhanh liền bày ra một trận hình công phòng nhiều mặt bên ngoài đồng quan lý tự nghiệp tiếc núi xa tay nói quận vương bây giờ đã mất thời cơ chiến đấu rồi nếu tự nghiệp dẫn quân rời quan trước khi hơn vạn phản quân này hình thành trận hình nhất định có thể đánh tan nhưng hiện giờ nếu chúng ta muốn hạ bọn họ chắc chắn phải hao phí rất nhiều khí lực tiêu duệ khẽ mỉm cười tự nghiệp vạn nhất phản quân có mai phục khác lý tự nghiệp quay đầu liếc về phía tây đồng quan một cái Nếu mày bên kia địa thế trống trải, sợ là không dễ dàng phục binh. Tự nghiệp nghĩ rằng, bọn họ, như vậy, tự nghiệp ngươi cảm thấy, Lý Tông là thằng ngốc sao? Không ngờ lấy hơn vạn nhân mã tới tiếng đánh đồng quan, chẳng phải là tự tìm đường chết. Tiêu Duệ cuối người ngóng nhìn phản quân diễu võ dương oai tiếng ồn ào nổi lên bốn phía nhưng không có công thành phía dưới, trong lòng vừa động, khóe mắt phát ra một tia nóng bỏng tiêu duệ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía quan đạo giữa hai cánh đồng bát ngát từ trường an tới động quang không nhúc nhích một chút giống như lý tự nghiệp nói vùng này địa hình trống trải nhưng nhất định không nên quên cách đó không xa là núi sâu bên trong núi sâu quanh co uốn lượn kia đủ để ẩn núp hai mươi vạn đại quân lý tông nếu binh rời đồng quang tiêu diệt hơn vạn phản quân này phục binh lý tông chợt xung phong liều chết từ sơn lĩnh kia xuống sợ là một uy hiếp không nhỏ lý tông muốn quay đầu đến tấn công đồng quan ý nghĩ này quanh quẩn thật lâu trong đầu tiêu duệ tuy rằng tiêu duệ cảm thấy khả năng này rất nhỏ nhưng cũng không thể bài trừ vạn nhất lý tông thay đổi tính toán bí quá hóa liệu đại quân bước thẳng đồng quan muốn lấy đồng quan công chiếm nửa bên đại đường ý đồ địa vị ngang nhau với triều đình lý long cơ không thể mạo hiểm như vậy tiêu duệ coi lý tông là kẻ địch đã lâu Hắn hiểu rất rõ tình tình của Lý Tông Nếu đổi chỗ một chút Nếu tiêu diệt lãnh binh phản loạn Dưới thế cục trước mắt Tiêu Duệ nhất định sẽ không đi kiếm nam đuổi giết hoàng đế Mà lấy đồng quan chiếm cứ nửa giang sơn đại đường tự lập làm vương Sau đó lại từ từ toan tính Nhưng Lý Tông sẽ không thế Hắn rất hận Lý Long cơ lão khốn này Không chỉ cướp giang sơn nhà bọn họ Còn tru giết phụ thân hắn Hơn nữa Làm huyết mạch hoàng thất chính thống Lý Tông quá mức coi trọng chính thống Trong mắt hắn Chỉ có việc Lý Long Cơ Tiếp quản triều đình thủ hạ của Lý Long Cơ Mới coi như soán vị thành công Vẻ ngưng trọng trên mặt tiêu duệ Dần dần nhạt đi Thay vào đó là nụ cười lạnh và nghiền nẫm. Dùng hiểu biết của hắn đối với Lý Tông Đây nhất định là một đội quân nhữ Hoặc là nói là một loại thử của Lý Tông Hắn toàn lực nam hạ kiếm nam Lại sợ tiêu duệ dẫn quân đuổi theo Chọc hắn một đao từ sau lưng khiến hắn tiếng thối lưỡng nan cho nên liền phái một đội quân mã đến đồng quan bày trận như vậy thử hư thật của đồng quan nếu hắn muốn nhìn thì cho hắn nhìn đi tiêu duệ cười lạnh trong lòng một tiếng thu ánh mắt từ ngoài thành đồng quan trở về dừng trên thành lâu cách mười trượng lại trang bị một khẩu pháo cố định pháo trên thành lâu đồng quan này coi như là một ít tài nguyên tiêu duệ chuẩn bị trước đó trước khi hắn tiến quân tiểu bột luật hắn liền âm thầm phái người vận chuyển pháo về trang viên ngoài thành trường an dụng thông qua thương đội sản nghiệp tiêu gia, hiện giờ toàn bộ ở phía trên đồng quan, thêm pháo quân viễn chinh an tây của tiêu duệ tự mang, trước mắt trên thành lâu đồng quan ước chừng có hơn 20 khẩu pháo dùng để phòng thủ. Trang bị đen tuyền trên thành lâu đồng quan này, trong quân phòng thủ đồng quan trừ 2 vạn người thuộc về tiêu duệ ra, mặt khác dều hơi tò mò. Tuy rằng biết được uy lực pháo tiêu duệ phát minh ra rất lớn từ trong miệng sĩ tốt quân an tây. Nhưng bọn họ còn có chút nửa tin nửa ngờ. Hướng về phía ánh mắt của Tiêu Duệ, Lý Tự Nghiệp liền phản ứng lại. Hắn tiến lên vài bước, thấp giọng nói, quần vương, bắn bọn họ mấy phát khiến phản quân nếm thử món ngon. Tiêu Duệ gật đầu quả quyết, Tự Nghiệp, nhanh chóng truyền mệnh lệnh bổn vương, tất cả pháo thủ chuẩn bị, mục tiêu trận hình phản quân. Các pháo cùng bắn. Thời tiết khô lạnh, mặt trời đỏ rực đã bắt đầu ngã về tây oanh. oanh, oanh oanh oanh oanh oanh oanh từ trên cửa thành lâu đồng quan hơn hai mươi khẩu pháo cùng bắn một loạt đạn từ trong miệng pháo tối om về phía trận hình phản quân theo quân kỳ lay động trong tay lý tự nghiệp trên thành lâu chấn động mà chợt một tiếng nổ sập núi lở đất qua đi ngoài thành tràn ngập bụi mù ở giữa hỗn loạn hoảng hốt mà chạy và tiếng ngựa hí dài tuy rằng trong hai mươi phát đạn chỉ có một phát trúng trận hình phản quân số khác đều rơi trên mặt đất xung quanh nhưng vẫn tạo ra thương tổn rất lớn tới phản quân Ít nhất hơn trăm người bị đạn pháo bắn chết và bị thương, trận hình phản quân lập tức như bị một đau rìu lớn bổ ra, máu thịt bay tứ tung, tiếng kêu thảm sợ hải bén nhọn vang lên quanh quẩn bên trong bụi mù. Lực sát thương còn tiếp theo sau đó, loại vũ khí thần bí từ trên trời rơi xuống này khiến sĩ tốt phản quân trung động quá lớn. Mặc kệ tướng lãnh phản quân hạ lệnh như thế nào, nhưng sĩ tốt phản quân kinh hồn tán đảm chạy về bốn phía. Tướng lãnh phản quân bất đắc dĩ đành phải vừa lui vừa thu thập đội ngũ lui về phía tây bắc trường an giống như thủy triều trên cửa thành đồng quan. tất cả đám sĩ tốt quân đường phòng vệ ở đây trận mắt há hốc mồm hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại ánh mắt chấn động đều ngắm nhìn thân pháo tối đen miệng pháo dường như vẫn còn khói nhẹ trên trán toát ra một tầng mồ hôi chợt bị gió lạnh thổi khô đây là pháo theo như lời quân an tây trời Lòng bàn tay Trịnh Lũng hiện giờ còn đang run, run run, hắn vịn miệng lỗ châu mai trên quan thành, hít một ngụm khí lạnh, run giọng nói, "Quân vương, không ngờ loại pháo này uy lực như vậy, pháo cùng bắn, bản quan cảm thấy đất trung núi chuyển, đây đâu phải lực người có thể ngăn cản." Tiêu Duệ khẽ mỉm cười, "Trịnh bá phụ, đây là uy lực của pháo." Trịnh Lũng nhìn Tiêu Duệ thật sâu, trong lòng càng thêm chấn phục. Khó trách lòng tin của Tiêu Duệ này lớn như thế khó trách lý tông chậm chạp không dám tiến công đồng quan hóa ra không ngờ tiêu duệ nắm giữ loại vũ khí lợi hại như vậy trong tay loại pháo này bất kể là thủ thành hay là công thành đó đều là một lợi khí rung chuyển trời đất kỳ thật trịnh lũng thật sự sai lầm rồi lý tông căn bản không biết trong tay tiêu duệ có pháo loại vũ khí bí mật này pháo chân chính dùng trong chiến trận là ở liên vân bảo của tiểu bột luật tin tức này còn chưa rơi vào trung nguyên dưới thành lâu cửa soái phủ võ huệ phi và ngọc chân sống vai đứng ở nơi đó thì vệ trong cung đứng xung quanh mà lý kỳ thì hứng phấn chạy ra ngoài một tiếng nổ rung trời kia sớm kinh động mọi người trong soái phủ cho dù là tiêu ngọc và tiêu tìm hai đứa bé này đang ngủ say cũng bị sợ hãi tỉnh dậy sợ tới mức khóc oa oa võ huệ phi quay đầu lại liếc ngọc chân một cái vẻ kinh hãi trong mắt khó có thể che lấp ngọc chân đây là thứ tiêu duệ dựa vào Ngọc chân thở dài yếu ớt, có lẽ vậy đi. Không biết tiểu oan gia này còn giấu bao nhiêu thứ, chúng ta cũng không biết hết được. Cũng được. Dù sao hắn không hại chúng ta là được. Hoàng cô, mẫu phi. Lý Nhi và mấy người vợ tiêu duệ đều tụ tập ở cửa, thần sắc đều cực kỳ khiếp sợ. Chỉ có lý đằng không, thần sắc rất là ám đạm. Cũng khó trách lý đằng không, tất cả mọi người liên quan tới tiêu duệ đều được hắn đưa tới đồng quan. Nhưng lý gia người nhà của nàng, cha mẹ và huynh trưởng tỉ tỉ của nàng, vẫn ở lại bên trong trường an. Mấy ngày nay, tuy rằng nàng không nói gì, nhưng trong lòng giống như là lửa đốt. Ngọc Trân trong lúc vô tình quay đầu nhìn lại, thoáng nhìn sắc mặt lý đằng không, khẽ mỉm cười, không nhi. Con cảm thấy tiêu lan của con sẽ mặc kệ cha vợ của hắn sao? Chương 326, Gương vỡ khó lành, 6. Khung mặt xinh đẹp của Lý Đằng không hơi đỏ lên, nhưng cũng không nói gì cả. Mấy ngày nay, thế sự thay đổi quá nhanh, thình thế đại đường nguyên bản yên ổn phùng vinh đột nhiên rơi vào trong chiến loạn, cục diện hỗn loạn cùng với tiền đồ tương lai không rõ, khiến cho Lý Đằng không luôn hướng ngoài hoạt bác thậm chí còn có vài phần xảo quyệt, tính tình rõ ràng cũng có một chút chuyển biến. Nàng không bao giờ giống như trước đây đặt tất cả chuyện tình trên mặt nữa Cũng trở nên trầm mặt ít lời Thoạt nhìn trong lòng luôn chôn không ít tâm sự Đây là vì vướng bận nhà mẹ để đi Nếu ở quá khứ Chắc chắn nàng sẽ trực tiếp tìm tiêu duệ để hỏi đến tột cùng Thậm chí là khởi binh vấn tội một phen Nhưng hiện giờ Lý đằng không lại bảo trì trầm mặt Lựa chọn giấu tâm sự ở trong lòng Không nhi Tiêu duệ vội vàng đi tới cửa phủ nắm lấy tay lý đằng không ngay trước mặt chúng nữ dịu dàng nói mấy ngày nay ta bận việc quân đã quên nói với nàng nhạc phụ đại nhân không muốn theo thái tử điện hạ tới đồng quan vì để phòng vạn nhất ta sai người bí mật đón mọi người lý gia vào trong yên la cốc lý đằng không vui vẻ ngẩng đầu lên nói yếu ớt cha ta thật là cuột cường ta ngọc chân ở một bên cười nói tiếp lời không nhi ở trong yên la cốc của ta lý lâm phủ rất an toàn hơn nữa Cha con cũng là một cáo già, hắn không muốn đến động quan, tất nhiên là có suy nghĩ của hắn, con không cần lo lắng. Tốt lắm, đều nhanh trở về đi, đều đứng ở trước cửa xoái phủ này sao được. Người một nhà đều yên lặng trở về nội viện. Sau khi ngồi vào chỗ của mình ở trong sảnh, mày võ Huệ Phi hơi nhướng lên, do dự một phen vẫn hỏi một câu, tiêu duệ, lần này phản quân Lý Tông đến công thành hay là, tiêu duệ chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói, mẫu phi... Phản quân Lý Tông chẳng qua là thử quân ta thôi. Nếu ta đoán không sai mà nói chắc chắn là ý đồ toàn quân Nam Hạ Kiếm Nam, nhưng lại e sợ ta dẫn quân cản đường lui của hắn, muốn thử xu hướng của chúng ta, lại không ngờ, khóe miệng Tiêu Duệ hiện lên một nụ cười lạnh, chẳng ngờ đội quân này bị pháo bắn một phen, bắn cho hắn văng trở về. Quay đầu nhìn vẻ mặt của chứng nữ, Tiêu Duệ không kìm nổi mỉm cười, mọi người không cần lo lắng, đối với tình huống trước mắt mà nói. Đồng Quang là nơi cực kỳ an toàn. Không chỉ nói hơn vạn phản quân này của Lý Tông, ngay cả 20 vạn đại quân của hắn toàn bộ tiến công Đồng Quang, Đồng Quang cũng sẽ phòng thủ vững chắc. Thời gian càng lâu, phản quân Lý Tông sẽ giao động lòng quân bởi vì mất đi tiếp viện, kết cục chắc chắn thất bại. Chỉ cần Đồng Quang còn, nửa giang sơn đại đường bình yên vô sự, cho dù Trường Anh bị phản quân hủy đi, Triều Đình có thể rời Đô Lạc Dương. Lý Nhi đưa tiêu tìm bị bỏm trong ngực cho chương Cừu Liên Nhi buồn bã nói, chính là không biết hiện giờ phụ hoàng như thế nào. Sắc mặt tiêu duệ hơi trầm xuống không nói gì thêm. Võ Huệ Phi liền oán hận nói, Nhi Nhi, con còn nhớ không ngờ ngày đó hoàng thượng không có một chút tình cảm cha con, bỏ rơi kỳ đệ ở Trường An. Nếu không, con có thể nghĩ lại xem. Nếu Thái tử rơi vào tay Lý Tông, nó sẽ có một kết cục như thế nào? Ánh mắt chúng nữ đều tụ tập trên người Lý Kỳ sắc mặt ảm đạm cúi đầu không nói gì. Lý Nhi thở dài một tiếng, không nói chuyện tiếp, chậm rãi ngồi trở về. Miệng Lý Kỳ giật giật, giống như muốn nói gì, nhưng trong nháy mắt hắn dương mắt, trông thấy một chút thần sắc cổ quái trên mặt tiêu duệ, không khỏi vừa động trong lòng, cúi đầu nói, Tỷ phu, nơi này không có người ngoài, huynh nói thật cha ta, phụ, hoàng thường có thể chống được hai mươi vạn phản quân của Lý Tông sao? Tiêu duệ quay người đi. Chậm rãi nói, quân đội của Hoàng thượng và phản quân Lý Tông chắc chắn sẽ chiến một trận. Viện quân lĩnh Nam và Giang Nam lấy khỏe chống mệt, phản quân Lý Tông bôn tập đường dài, lương thảo thiếu thốn, kết quả cuối cùng, Lý Tông tất bại. Nói xong, tiêu duệ bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt đặt lên người Võ Huệ Phi và Lý Kỳ. Sắc mặt quyến rũ của Võ Huệ Phi hơi thất thần, mà Lý Kỳ thì đỏ mặt lên, vô lực cúi đầu xuống. Nguyên bản Trong lòng Lý Kỳ còn có một chút may mắn. Nhưng vô tình sự thật chứng minh, trong lòng phụ hoàng ác nghiệt kia của hắn, hắn chẳng qua là một quân cờ có thể có hoặc không mà thôi. Nghĩ tới trước khi đi Lý Long cơ mang theo tất cả các hoàng tử, nhất là đặc biệt phân phó trung vương Lý Hành kết bạn di giá đất thuộc. Trong lòng Lý Kỳ liền trở nên vô cùng lạnh lẽo. Lý Tông tất bại. Loại kết cục này, kỳ thật từ khi tiêu duệ dẫn quân chiếm cứ chặt chẽ đồng quan ca thư hàng binh rời tây vực đại quân cần vương giang nam và lĩnh nam chạy tới kiếm nam hộ vệ hoàng đế cũng đã nhất định đường lui không có có ca thư hàng ép sát tám vạn đại quân của tiêu duệ không chế chặt chẽ đồng quan lý tông đã không có cơ hội tiến quân đông đô lập triều đình khác tự lập làm đế phu mông linh chậm chạp không thể phối hợp người kiệt sức ngừa hết hơi luân phiên bôn tập hắn tùy tiện nam hạ kiếm nam tìm lý long cơ quyết chiến là nhất định như vậy chuyện tình tiếp theo có thể nghĩ Lý Long cơ đánh bại phản quân Lý Tông, sớm hay muộn sẽ trở lại trường an. Mà tới lúc đó, hết thảy như trước, hoàng đế vẫn là hoàng đế, triều đình vẫn là triều đình, chỉ có điều, tới lúc đó, thái tử bị vứt bỏ vô tình như hắn, còn có thể là thái tử sao? Tiêu Duệ Thản nhiên ho khan hai tiếng. Ngọc chân thầm than trong lòng, đứng dậy lôi kéo bốn cô gái Lý Nhi, Hồ, Nhi Nhi, Không Nhi, Liên Nhi, Ngọc Hoàng, phụ nữ chúng ta về phòng trong nói chuyện đi. Không cần bàn chuyện quần vụ đại sự này, thật đáng ghét. Trong sảnh, chỉ còn lại ba người mẹ con võ Huệ Phi và Tiêu Duệ. Tiêu Duệ chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu lên trầm giọng nói, Thái tử, để nói thật cho ta, tương lai để có tính toán gì không? Sắc mặt Lý Kỳ càng đỏ thêm, trong sắc đỏ rõ ràng có một chút kinh sợ. Tỷ phu, ta có thể như thế nào, ta, Tiêu Duệ, Kỳ Nhi không có chủ kiến, con là tỷ phu nó là người thân cận nhất của mẹ con chúng ta con có chuyện cứ việc nói thẳng đi không cần làm khó kỳ nhi võ huệ phi bất mãn nhíu mày sẵn giọng Khóe miệng tiêu duệ lay động chậm rãi buông chén trà trong tay hai tay nắm chặt mẫu phi thái tử không cần ta nói hai người cũng hiểu được hoàng thượng lập kỳ để làm thái tử vốn chỉ là kế tạm thời phân tích từ tình huống hiện tại ông ấy coi trọng nhất là trung vương lý hanh Kỳ thực, cho dù Lý Tông phản loạn hay không, tương lai Hoàng thượng cũng sẽ phế Kỳ đệ, lập Trung Vương làm Thái tử. Tiêu Duệ nhìn Lý Kỳ thật sâu, Lý Tông phản loạn, Hoàng thượng di giá đất thục, nhiều lắm qua mấy tháng nữa, qua Tết Nguyên tiêu, phản loạn Lý Tông bình định, Hoàng thượng về Đế đô Trường An, ta có hai con đường, mặc cho mẫu phi và Thái tử lựa chọn. Lý Kỳ ngẩng đầu lên, vẻ mặt chờ mong, mà Huệ phi thì run lên trong lòng giống như đoán được cái gì, cúi đầu nói, tiêu duệ. Đừng thừa nước đục thả câu, ngươi hãy nói thật ra đi. Đường thứ nhất, mời thái tử Hà Chiếu bãi miễn quân quyền của ta, sau đó thái tử tự mình nắm giữ quân quyền, dẫn quân Nam hạ cứu giá, dưới tình huống hai quân giáp công, phản quân Lý Tông chắc chắn tan tác ở đất thuộc. Một khi thành công, thái tử sẽ có ba công lớn lọt mắt xanh lịch sử là thủ vững Trường An, bình định phản loạn và cứu giá, tuy hoàng thượng có lòng phế trước, Nhưng chắc chắn cũng sẽ bận tâm người trong thiên hạ mà. Tiêu Duệ nói xong, thần sắc nhàn nhạt nhìn Lý Kỳ, im lặng không nói gì. Võ Huệ Phi biến sắc. Lý Kỳ lo sợ đứng dậy. Liên tục xua tay, tỷ phu, điều này sao có thể? Không nói tới ta làm như vậy, các tướng có tâm phục hay không? Huynh là tỷ phu của ta, là người tin cậy nhất đời này của ta, ta như nào có thể dẫm lên vai Huynh? Sau khi Tiêu Duệ im lặng thật lâu, Đột nhiên hơi mỉm cười, tiếp tục nói, cảm tạ thái tử tín nhiệm. Như vậy, con đường thứ hai chính là, chúng ta bức hoàng thượng thoái vị, thái tử điện hạ đăng cơ. Thân thể lý kỳ chấn động, rung giọng nói, tỷ phu, điều này, chúng ta, chỉ cần thái tử điện hạ ý chí không đổi, cái danh xấu này, liền để ta làm đi, cho dù như thế nào, ta chắc chắn sẽ cho ngài đi lên ngôi vị hoàng đế. Chỉ có điều tới lú đó ta cần cần sự tín nhiệm của thái tử ngài mà không phải nghi kỵ lý kỳ im lặng rời đi võ huệ phi không có đi nàng đứng dậy duyên dáng đi đến trước người tiêu duệ thần sắc thay đổi thở dài yếu ớt buồn bã nói tiêu duệ con nói cho ta biết con thật sự muốn nâng kỳ nhi làm con rối hoàng đế sao mẫu phi tiêu duệ không dám thế sự thay đổi đến tận đây cũng ngoài dự đoán của ta kế sách hiện giờ chỉ có kỳ đệ đăng cơ xưng đế chúng ta những người này bất kể là mẫu phi ngài hay là tiêu gia chúng ta còn có thể bảo toàn về phần tương lai xin mẫu phi tin tưởng đại đường thủy chung là đại đường hoàng thượng thủy chung là hoàng thượng mà ta thủy chung là tiêu duệ mà thôi giọng nói tiêu duệ trở nên trầm thấp mà xúc động ánh mắt dời khỏi người võ huệ phi quay đầu nhìn ra ngoài phòng hiển nhiên võ huệ phi đang tiếp xúc với lo sợ thật lớn trong lòng nàng gần như giống ngọc chân Đều nhận định Tiêu Duệ chắc chắn có lòng mượn cơ hội đoạt quyền thay đổi triều đại Mà trên thực tế, không chỉ có Ngọc chân và Võ Huệ Phi Có rất nhiều người mang loại, suy nghĩ này Bao gồm chương Cừu Kim Quỳnh, Bùi Khoan và một số thần tử Đại Đường Đương nhiên, còn có trịnh lũng cùng với tướng lãnh phái Tiêu Duệ như Lý Tự Nhiệt này Ai, mặc kệ tương lai như thế nào, ngươi bảo vệ tính mạng mẹ con chúng ta là được Tâm tình Võ Huệ Phi trở nên vô cùng phức tạp ảm đạm nói một câu, cô đơn kéo cung váy nghe thường thật dài rời đi. Nhìn bóng dáng cô đơn mà thước tha của võ Huệ Phi, Tiêu Duệ không khỏi cười khổ một tiếng. Chính mình có lòng làm hoàng đế sao? Tiêu Duệ âm thầm hỏi chính mình. Để tay lên ngực tự hỏi, từ đầu tới cuối, muốn nói hắn không có lòng ước mơ ngôi vị hoàng đế và hoàng quyền cao nhất kia, vậy rất dối trá. Nhưng, nếu hắn muốn xoán vị, xoán giang sơn lý đường, Hắn lại đối mặt như thế nào với ái thê Lý Nhi của mình? Với võ Huệ Phi, Lý Kỳ những người này. Cái gọi là người làm việc lớn không quan tâm tới chuyện nhỏ, nhưng kẻ thành chuyện lớn không ngồi lên chiếc ghế kia không được sao. Mấy ngày nay, đêm không thể ngủ, tiêu duệ thường xuyên tự hỏi vấn đề này, có lẽ, sẽ có con đường rất tốt, càng thích hợp cho hắn đi. Từ đệ tử nghèo túng có tiếng xấu ở Lạc Dương, đến tài tử tửu đồ tiếng tâm lừng lẫy, Lại tới quận Vương tỉnh Nang nắm đại quyền, kỳ thật lòng tiêu duệ đã chuyển biến từ từ, con đường đời của hắn cũng không ngừng tiến hành tu chỉnh và điều chỉnh bên trong lốc xoáy không ngừng. Tất cả bụi bậm rơi xuống đã ổn định, ngay cả chính mình không động, chắc chắn lão khốn hoàng đế kia cũng sẽ không bỏ qua cho mình đi. Không nói gì khác, riêng việc nắm giữ binh đồng quan không cứu giá, buông tha trường an không quyết chiến với phản quân, cùng với một mình trang bị quân pháo và súng ống cho đại quân an tay cũng đủ để lý long cơ sinh ra sát khí. tâm niệm tiêu duệ vừa chuyển, sắc mặt một mảnh bình tĩnh, cũng đi nhanh ra khỏi phòng. chương ba trăm hai mươi bảy trở về đế đô trường an một gió tây bắc mạnh liệt nổi lên vụ vụ. tiêu duệ đi ra khỏi phòng, ngay cửa thư phòng, đột nhiên thấy một bóng dáng giống như đã từng quen biết, chợt lóe rồi biến mất ở góc cổng vòm. Tiêu Duệ vừa động trong lòng, vội vàng đuổi theo, thấy bóng dáng kỳ giống như vừa mới đi ra từ phòng ngủ lý nghi, chợt lập tức đi vào trong một tiểu viện u tỉnh. Tiêu Duệ đứng ở trong viện, mặc cho gió lạnh đến xương thổi qua ngực. Hắn nắm chặt áo choàng, chậm rãi tiếng đến, nhẹ nhàng gõ cửa giang phòng kia. Thung thung thung. Tiếng gõ cửa khô khốc có vẻ buồn tẻ và đơn điệu trong tiếng gió gào thét. Nhưng người trong phòng lại khẩn trương trong lòng. Đẩy cửa ra. Khuôn mặt xinh đẹp không gì bằng so với mấy cô gái Lý Nhi còn thắng một bậc của Lý U Lan xuất hiện trước mắt Tiêu Duệ. Nàng kính cẩn cuối người thi lễ, nô tị gặp qua quận vương. Tuy rằng nàng không người xuống thi lễ, nhưng Tiêu Duệ phát hiện một chút sợ hãi và một chút nồng nhiệt chợt lóe rồi biến mất từ trong ánh mắt của nàng. Tiêu Duệ gật đầu, đi thẳng vào trong phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Lý U Lan, ngũ quan gần như hoàng mỹ chậm rãi nổi lên một tầng đỏ ửng dưới cái nhìn nhìn chăm chú của tiêu duệ nàng mất tự nhiên mà lui về phía sau một bước quận vương tiêu duệ không nói gì ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiếu nữ thân thế đáng thương trước mắt này từ sau khi an lộc sơn chết nàng liền lấy thân phận thị nữ ở lại tiêu gia sống chung rất tốt với mấy nữ chủ nhân tiêu gia nhưng nàng thật sự là cô gái hề sao câu hỏi này hiện lên trong lòng tiêu duệ đã lâu nhưng gần đây hắn bận việc quân cũng không hỏi nàng nàng là một cô gái văn nhược yếu ớt không ngờ bình yên vô sự dưới tay tặc binh thủ hạ của an lộc sơn nếu nàng là một cô gái tầm thường thì thôi nhưng nàng là một cô gái diễm lệ quốc sắc thiên hương cô gái như vậy tiêu duệ thấy còn sinh ra vài phần hứng thú huống chi là an lộc sơn cùng với sĩ tốt như sài lang dưới tay hắn nàng bị an lộc sơn hiến vào tiêu gia lại lên án an lộc sơn ngoài dự đoán của mọi người còn có mặt nạ cổ quái nàng diện kiến hoàng thượng ngày đó trong lòng tiêu duệ phật phòng một bóng người mơ hồ hiện lên trong đầu hắn khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm hắn tiến lên một bước nắm lấy cánh tay nhỏ bé trắng mịn lạnh lẽo của lý u lan sắc mặt lý u lan chợt đỏ lên đầu vai rung lên quần vương nàng tới tiêu gia đã lâu rồi nàng cố ý muốn ở lại tiêu gia như vậy ta hãy thu nàng vào phòng đi tiêu duệ thản nhiên cười nói tiến lên một bước kéo thân thể mềm mại không xương của lý u lan vào trong lòng lý u lan cũng không có phản ứng giống như trong tưởng tượng của tiêu duệ nàng thản nhiên tùy ý tiêu duệ ôm lấy đầu vai của nàng nhắm hai mắt lại lông mi thật dài thoáng mấp máy giống như gió thổi qua quận vương muốn thân thể nô tỳ. nô tỳ đã sớm là người của quận vương lý u lan thì thào tự nói trong lòng hơi thở như lan tiêu duệ hơi xấu hổ nhẹ nhàng đầy nàng ra thở dài nói nàng rốt cuộc là ai nàng trà trộn vào tiêu gia ta có ý gì thân thể lý u lan vô ý chấn động nhẹ nhàng nâng hai má vô cùng mịn màng mềm mại vạn phần nói lời quận vương nói nô tỳ không hiểu nô tỳ là cô gái hề là cẩu tặc an lộc sơn kia giết hại cả nhà quả nhiên là một báu vật a mỗi nụ cười mỗi ánh mặt hoặc dịu dàng hoặc u oán Mỗi cái ngẩng đầu hoạt động tác dương tay phát ra lực lượng vô cùng quyến rũ và nhiếp lòng người. Tiêu Duệ thở phào một cái, không dám tiếp tục nhìn thẳng vào khuôn mặt mỹ hắc chúng sinh kia mà quay người đi, giọng nói trầm xuống, "Ta không hy vọng ngươi tiếp tục diễn trò trước mặt ta, nếu ngươi không nói thật đừng trách ta trở mặt vô tình." Lý U Lan sau lưng thở dài yếu ớt. "Quận vương, nô tỳ là Lý U Lan, không biết hôm nay quận vương làm sao vậy?" tiêu duệ bỗng nhiên xoay người lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng nhưng tránh khỏi dung nhan thiên kiều bá mị của nàng ta hỏi lại ngươi một lần nữa đến tột cùng ngươi là ai lý u lan run lên trong lòng thần sắc trở nên trắng bệch nàng ảm đạm cúi đầu xuống cái vẻ sót thương này đủ để khiến một người đàn ông đau lòng nói đi ngươi có quan hệ gì cũng lão già dương lăng kia cô gái hề lý u lan thật sự ở chỗ nào tiêu duệ thản nhiên nói Lý U Lan đột nhiên khiếp sợ ngẩng đầu lên. Lắp bắp nói, quận vương, ngài, mặt nạ giống như ngươi, ta cũng có một tấm. Đúng là dương lặng tặng ta ở thoáng khu. Ta nghĩ, mặt nạ như vậy, có lẽ chỉ có loại kỳ nhân như dương lão tiên sinh mới có thể chế tác đo. Tiêu Duệ chậm rãi đi tới, ngồi lên trên giường. Lý U Lan nhẹ nhàng thở dài, ngay sau tiếng thở dài này, thần sắc cũng trở nên thông dông. Nàng duyên dáng quỳ rạp xuống đất. Ta tên Dương Lan, Dương Lan đúng là gia phụ. Về phần cô gái hề lý U Lan kia, nàng đã chết, chết trong loạn quân của An Lộc Sơn. Quận Vương, ta cũng không phải có lòng lừa gạt, oan tình của cô gái hề kia cũng là thật. Ta phùng mệnh cha tiếng vào tiêu gia. Kỳ thật không có ác ý đối với quận Vương. Tiêu Duệ im lặng không nói, tuy rằng không ngờ nàng là con gái Dương Lan, điều này thật sự khiến hắn giật mình kinh hãi gia phụ nô nguyện ý phụ tá quận vương thành nghiệp lớn bất hủ quận vương dương lan nóng bỏng nói không cần nói nữa lời nên nói ta đã nói với tiên sinh bình sinh ta ghét nhất người khác muốn đùa dẫn ta trong lòng bàn tay tiêu duệ quả quyết cắt đứt lời nàng ngươi đã nói không có ác ý như vậy dương lan nếu bổn vương muốn ngươi ngươi sẽ như thế nào sắc mặt dương lan không thay đổi dũng cảm ngẩng đầu lên nhìn thẳng khuôn mặt anh tuấn kia của tiêu duệ quận vương tài mạo song toàn danh khắp thiên hạ có thể ủy thân cho quận vương dương lan cam tâm tình nguyện phải không tiêu duệ thản nhiên cười như vậy đến đây đi chỉ có điều ta nhắc nhở ngươi nếu trở thành nữ nhân của ta ta hy vọng ngươi hoàn toàn buông tha những tâm tư gian xảo trong lòng hy vọng ngươi không nên đi câu dẫn thái tử thái tử còn trẻ Chịu không được sự hấp dẫn của ngươi Biết không Tiêu Duệ hơi lỗ mãng mà ông lấy Dương Lan Ánh mắt ít nhiều có chút hung ác Sắc mặt Dương Lan trở nên đỏ bừng Khẽ thở dài một tiếng Tuy rằng gia phụ có ý để ta Làm cho thái tử phản bội quận vương Nhưng mấy ngày nay tới giờ Ta không có Bởi vì ta nhìn thấy Quận vương đã chuẩn bị cướp lấy giang Sơn lý đường Một khi đã như vậy mà nói Ta cần gì phải làm điều thưa Ánh mắt Tiêu Duệ ngưng lại Nhẹ nhàng đặt Dương Lan lên giường Sau khi im lặng thật lâu Xoay người bước ra khỏi phòng Đi được hai bước Lại bị cánh tay ngọc trắng mịn của Dương Lan kéo lấy vạt áo Quận Vương Kỳ thật Nô là một thân nữ nhân Nô nguyện ý phụng dưỡng Quận Vương Nô không có giả tâm Thật sự Xin Quận Vương rủ lòng thương yêu Trong yên la cốc Chỉ sợ tiêu duệ nằm mơ cũng không nghĩ tới Cha vợ Lý Lâm Phủ có vẻ bệnh tật của hắn đang ở trong phòng ngủ ngồi đối bàn cùng một lão già tướng mạo tươi sáng nói cười liên tục lão già này đúng là dương lăng phụ thân của dương lan lý lâm phủ buông chén trà đột nhiên ngóng nhìn dương lăng thản nhiên nói lão tiên sinh học vấn thông thiên lại có một thân võ công xuất quỷ nhập thần thật sự làm cho người ta hâm mộ nếu lão phu có bản lĩnh giống như lão tiên sinh thiên hạ cũng có thể lấy được làm sao có thể sống uổng hơn mười năm trong triều đình dương lăng mỉm cười lý tướng là lương đóng của triều đình quanh người đều là quốc quân đại sự loại người nhàn vân giả hạt giống lão phu làm sao có thể trông thấy bóng lưng lý lâm phủ biểu môi chậm rãi đứng dậy lão tiên sinh thật sự là nhàn vân giả hạt sao lão tiên sinh tìm tới lý mổ đơn giản là vì muốn lão phu cổ động tiêu duệ lật đổ giang sơn lý đường mà thôi về lý lão phu sớm có tâm này chỉ có điều lý mổ không rõ chính là Lão tiên sinh là hậu duệ tiền triều, chỉ là thời gian trôi qua cảnh vật chuyển dời, ngay cả con rể kia của ta thành đại sự, thì có quan hệ gì với lão tiên sinh đâu? Lão tiên sinh khổ tâm mưu tính, tội gì đưa áo cho người khác? Thần sắc dương lăng hơi trầm xuống. Hắn đứng dậy, xúc động nói, thực không dối gạt, lý tướng, bình sinh lão phu không có nguyện vọng gì khác, chỉ mong có thể nhìn thấy gian sơn lý đường bị lật đổ, về phần ai lật, kỳ thật cũng không quan trọng. Lúc trước, Lão Phu ngoài ý muốn gặp Tiêu Quận Vương, từ đó tới giờ, Lão Phu đã biết, Tiêu Quận Vương cũng không phải hạng người cam làm người dưới, hơn nữa, thiên hạ đại loạn tới tận đây, Lão Phu chẳng qua là thuận theo thời mà hành sự thôi, nếu Lý Đường có thể chiếm lấy đại tùy ta, Tiêu Gia sao lại không thể thay thế Lý Đường? Lão Phu nghĩ, Tiêu Quận Vương chính là tuấn ngạn trong con người. Ngài làm hoàng đế, không phải tốt hơn con cháu vô dụng của Lý Long Cơ nhiều lắm sao? Cho Tiêu Gia! Cho lý gia, cho người khắp thiên hạ, đây là ba việc toàn bộ đều tốt, cớ sao mà không làm. Giọng nói dương lăng mãnh liệt lên, lão phu không có ý khôi phục ngai vàng, cũng không có bản lãnh kia. Chỉ có điều muốn lúc còn sống, nhìn thấy lý đường bị lật đổ, không hơn. Lý tướng, chỉ có điều xem từ tình huống trước mặt, thật ra lão phu không nên tới tìm lý tướng, không cần ngài hay ta làm chuyện mờ ám gì, chỉ nhìn một cách đơn thuần cử động của tiêu quận vương hiện nay. Ngài cảm thấy Lý Long Cơ còn có thể ngồi trở lại ngai vàng hoàng đế của hắn sao? Mày Lý Lâm Phủ nhảy dựng. Cao giọng cười phá lên, lão tiên sinh quả nhiên là tuệ nhãn như đuốc. Lý Mổ bội phục. Chỉ có điều, thật ra Lý Mổ cảm thấy, con rể ta là một người trọng tình, vì hàm nghi công chúa, vì thái tử Lý Kỳ luôn luôn tôn kính tín nhiệm hắn, so với nói hắn muốn đoạt vị, không bằng nói hắn đang mưu tính vì thái tử. Lý Lâm Phủ trầm giọng nói lại ngồi trở về một tia trào phúng xẹt qua đuôi mày dương lăng lý tướng chuyện tình ép thiên tử để hiệu lệnh thiên hạ cũng không phải là một chuyện tốt đối với tiêu quận vương từ xưa đến nay lúc nào cũng có dụng tâm của tiêu quận vương chỉ sợ là ai cũng biết cả rồi lý lâm phủ lắc đầu đột nhiên ho khan lên dương lăng nâng chén trà qua lý tướng hãy bảo trọng thân thể chỉ cần ngài dùng đúng hạng mấy vị dược này của lão phu Mặc dù không thể hoàn toàn trừ đi bệnh căng, nhưng kéo dài tuổi thọ thì không có vấn đề quá lớn. Lý Lâm phủ thở dài, như vậy đa tạ tiên sinh. Chỉ có điều Lý Mổ không thể không nhắc nhở tiên sinh, thật ra Ngài không hiểu con rể của ta, có lẽ hắn có thể làm ra chuyện xin lỗi người trong thiên hạ, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện xin lỗi người hắn yêu quý. Điểm này, Lão Phu rất tin tưởng. Cho nên, hết thảy đều có thể. Hết thảy đều có thay đổi. Nghe một câu khuyên của Lý Mổ, trước mắt lão tiên sinh chỉ nên xem biến đổi này đi. Chương 328, trở về đế đô trường An, 2 Dương Lăng chậm rãi đứng dậy, thần sắc bình tĩnh tự nhiên rõ ràng nói cho Lý Lâm Phủ, người này cũng không cho là đúng. Lý Lâm Phủ là loại người lòng dạ thâm trầm ra sao, tuy rằng hắn biết rõ Dương Lăng vẫn sẽ có chút động tác nhỏ. Nhưng cũng không muốn đi ngăn trở hắn Dù sao, mục tiêu của Dương Lăng nhất trí với mưu tính đã lâu của Lý Lâm Phủ hắn Lão tiên sinh, muốn đi nơi nào? Lý Lâm Phủ dù mệt vẫn ung dung nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ Dương Lăng khẽ mỉm cười, Lão Phu chuẩn bị đi trường an im lặng xem biến hóa Khóe miệng Lý Lâm Phủ hiện lên một nụ cười cổ quái Khoác tay áo, một khi đã như vậy, Lý Mổ sẽ không tiễn Lão tiên sinh đi tốt, lên đường bình an Lý tướng, không bao lâu chúng ta sẽ gặp lại ở trường an Tới lúc đó, lão phu hy vọng có thể buông lòng cùng uống ba chén với Lý tướng Dương lăng cuối người thi lễ, thân thể nhoáng một cái Liền ra khỏi cửa phòng, tiếp đó biến mất không thấy Lão gia Lý phu nhân lo lắng đi từ trong ra Đỡ lấy Lý lâm phủ đứng không vững một phen Thần sắc vô cùng lo lắng Từ lúc vào đông Thân thể Lý Lâm Phủ vẫn là ngày càng kém, ban ngày còn tốt một chút, vừa đến buổi tối, không ngừng ho khan, gần như khó có thể ngủ được. Lý Lâm Phủ thở dài một hơi, liếc trở lại phu nhân mình một cái, tơ máu rõ ràng trong mắt, phu nhân, liên lụy nàng chịu khổ với ta. Lão gia vì sao lại nói thế? Hai ta vợ chồng một thể, tự nhiên là có nạn cùng chịu, chỉ có điều lão gia, không phải thiếp thân nói ngài. Trước đó vài ngày, Tiêu duệ phái người tới đón chúng ta, chúng ta nên đưa cả nhà tới đồng quan. Nhưng ngài, cố tình muốn ở lại Trường An, nếu không phải Ngọc Chân Điện hạ ra mặt, ngay cả Yên La Cốc ngài cũng không chịu đến. Ngài ngẫm lại xem, lý gia chúng ta từ trước đến nay đều đối nghịch Lý Tông, phản quân Lý Tông công hãm Trường An. Một nhà chúng ta có kết quả tốt sao? Cho dù là hiện tại, thiếp thân cũng thật lo lắng, vạn nhất phản quân Lý Tông, phu nhân, nàng không hiểu. Lý Lâm phủ chậm rãi ngồi xuống dưới sự nâng đỡ của Lý Phu nhân, thẳng nhiên nói: Sở dĩ lão phu không chịu đi đồng quan chính là vì sự an toàn của Lý gia. Phu nhân nàng không biết được chuyện tiêu duệ làm hiện nay. Tuy rằng lão phu tin tưởng hắn sẽ thành đại sự không có bất trắc, lão phu cũng sợ vạn nhất hỏng việc. Nếu cuối cùng hắn trở thành tù nhân dưới bậc thềm của hoàng thượng, ông ta tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo tới Lý gia. Ông ta sẽ cho rằng lão phu khuyến khích tiêu duệ. Chúng ta không đi đồng quan trong lúc này chính là một cách biểu lộ thái độ. Giọng nói của Lý Lâm Phủ dần trở nên âm trầm, một khi tương lai, tất nhiên không nhi chịu liên lụy Lý Gia cũng có thể bảo vệ. Về phần Lý Tông, phu nhân không cần quá lo lắng. Lý Lâm Phủ cười lạnh một tiếng, Lý Tông chẳng qua là một đầy tớ nhỏ mà thôi, hắn căn bản không phải đối thủ của Hoàng Thượng, huống chi còn có tiêu duệ ở đó, hắn khởi binh phản loạn, bại cục đã định. Lão Phi đoán hắn sẽ không quấy rầy yên la cốc của Ngọc chân, cho dù hắn phát hiện Lão Phu ở nơi này, cũng sẽ không làm gì Lão Phu. Dù sao hắn muốn chính là thiên hạ đại đường mà không phải làm hoàng đế nhất thời. Hắn cần Lão Phu ổn định đại cục triều chính cho hắn. Lý Phu Nhân hít một ngụm khí lạnh. Kinh ngạc cúi đầu nói, Lão gia, tiêu vệ đứa bé này cũng quá, ai nha, không nhi đi theo nó, chẳng phải là Phu Nhân chớ lo. Lý Lâm Phủ khẽ mỉm cười. Tiêu Duệ tính tình cẩn thận, nếu hắn dám làm như vậy nhất định đã để lại đường lui, tương lai ngay cả khi thất bại lão phu đoán hắn đại khái cũng sẽ mang cả gia đình lui về Tây Vực tự lập làm vương. Hắn xưng vương xa ở Tây Vực, hoàng thượng không có cách nào khác, sẽ chỉ bảo trì một loại quân thần bên ngoài, cam chịu thân phận Tây Vực vương của Tiêu Duệ. Không bằng chúng ta, Lý Phu Nhân thở dài yếu ớt, khuyên nhũ. Phu Nhân, đừng nói vấn đề này. Lý Lâm Phủ nghiêm mặt. Lão phu tuyệt đối sẽ không rời khỏi trường An, đi nơi sỏi đá Tây vực đó làm kẻ lưu vong. Tiêu Duệ thành, lý gia chúng ta tự nhiên lại cuộc khởi, mà tiêu Duệ bại, lý gia chúng ta cũng sẽ an phận thủ thường làm ông nhà giàu ở trường An mà thôi. Chỉ cần còn tiêu Duệ, hoàng thượng nhất định sẽ không động tới lý gia. Lý phu nhân thở phào một cái, cũng không nói gì nữa. Bản tính trường phu của mình bà cũng hiểu rất rõ, nói dễ nghe gọi là có chủ kiến. Nói khó nghe chính là quá mức bảo thủ tự cho là đúng. Chỉ cần chuyện tình hắn nhận định, sẽ không dao động, là loại người thà rằng đâm chết cũng không chịu nhận thua. Phu nhân, Tết Nguyên Tiêu sắp tới. Lý Lâm Phủ thì thào tự nói, Phu nhân, Tết Nguyên Tiêu này không dễ chịu. Tết Nguyên Tiêu này nhất định không dễ chịu. Cách Tết Nguyên Tiêu chỉ một ngày, nhưng ở Trường An hoặc là các phủ huyện xung quanh Trường An, một chút không khí ngày hội đều không có vắng vẻ thê lương nếu là các năm trước lúc này đã sớm náo nhiệt đồng quan càng không cần phải nói hơn tám vạn quân đường tụ tập bên trong quan thành đồng quan đau thương san sát như trước bên trong đang khẩn trương chuẩn bị chiến tranh đại quân ca thư hạng đã lấy lương châu đang chậm rãi tới gần trường an mà phản quân của phu mông linh chiếm cứ ở hà đông vẫn không có động tĩnh gì như cũ nhưng theo dự đoán của tiêu duệ Giờ phút này chắc là Phu Mông Linh đã chuẩn bị tốt phản một lần nữa. Nhiều lắm là qua Tết Nguyên Tiêu này, hắn sẽ lại rời bỏ Lý Tông, một lần nữa tuyên bố xuất binh cần vương. Tuy rằng Phu Mông Linh khởi binh phản loạn lại, trở về, chưa chắc Lý Long Cơ sẽ tha cho hắn, nhưng cuối cùng tốt hơn so với theo Lý Tông đi lên con đường cục nhiều lắm. Hiện giờ Phu Mông Linh hẳn là đang hối hận, vốn nghĩ Lý Tông có thể được việc, nhưng hiện giờ xem ra. Lý Tông căn bản là châu chấu nhảy sau mùa thu hoạch. Hôm nay, tuy rằng không thể giống Tết nguyên tiêu dĩ vãng, nhưng Tiêu Duệ vẫn phân phó xuống, cải thiện một chút thức ăn cho đám sĩ tốt trong hai ngày này, thêm mấy món thịt để ăn, cải thiện thức ăn, coi như ăn Tết. Mặc dù như thế, bên trong soái phủ của Tiêu Duệ, mấy cô gái tiêu gia vẫn tìm vui trong nỗi khổ, xây dựng một không khí ngày hội nhàn nhạt trong phạm vi nhỏ. Ngọc Trân và Lý Nhi tự mình mang theo thị nữ xuống bếp làm đồ điểm tâm và trà bánh dùng trong Tết Nguyên Tiêu, mà tử phường tử đồ lạc dương và sản nghiệp tiêu gia cũng thông qua các con đường, đưa một đám vật tư ăn Tết tới. Trừ số lượng tiêu gia lưu lại dùng, tiêu vệ đều phân cho vài tướng lãnh. Mây đen che kín bầu trời, tuy rằng còn chưa đến lúc chạng vạn, nhưng sắc trời đã tối. Trên quan thành đèn lồng đông đưa trong gió, dưới quan thành một mảnh tối đen chỉ có soái phủ cách đó không xa là rộng rãi sáng sủa trịnh lũng đi đầu mười mấy tướng lãnh quân đường các cấp chậm rãi đi tới soái phủ hôm nay là đêm trước tết nguyên tiêu các tướng quân nhận được lời mời của tiêu duệ cùng nhau tới soái phủ ẩm yến tiêu duệ đón tại cửa đám người trịnh lũng vội vàng không người thi lễ tham kiến quận vương tiêu duệ cao giọng nói trịnh bá phụ các vị tướng quân hôm nay là ngày hội nguyên tiêu tiêu mổ chuẩn bị một chút rượu nhạc cùng uống với các vị đám người trịnh lũng còn chưa vào chỗ lý kỳ đã tới phòng khách trong vòng vây của vài hộ vệ chư tưởng vội vàng không người bái kiến lại hàng huyên một phen không đề cập tới tuy rằng trong quân doanh phản loạn lý tông chưa bình định nhưng không thể thiếu nói vài câu chúc phúc khiến trịnh lũng bất ngờ chính là sau khi lý kỳ vào ngồi liền bảo trì trầm mặt khác thường các vị mời uống ba chén tiêu duệ chậm rãi đứng dậy nâng chén dơ lên cao cao. Các vị, kết cục thất bại của phản quân Lý Tông đã định. Ngày Hoàng thượng trở về đế đô trường An từ đất thục đã không còn xa. Tiêu Duệ xoay người buông chén rượu trong tay, ánh mắt đảo qua người tất cả mọi người, thản nhiên nói tiếp, quân ta trú đóng ở Đồng Quan là thế cục định, tuy có công tích kinh sợ phản quân bảo vệ nửa giang sơn đại đường, nhưng cũng không miễn được tội danh chậm chạp cứu giá. Tiêu Duệ nói tới đây, đột nhiên dừng lại. Mọi người rung lên trong lòng thần sắc trên mặt khác nhau. Đối với điều này, kỳ thật bọn họ đã sớm có lo lắng âm thầm nào đó trong lòng. Trịnh Lũng thở dài một tiếng. Từ sau khi hắn theo Tiêu Duệ đóng quân ở Đồng Quan, đã đặt toàn bộ tính mạng thân gia lên người Tiêu Duệ, giờ phút này không có lời nào để nói, mặc dù trong lòng có chút bất an. Dưới Tiêu Duệ thì chức quan của Trịnh Lũng cao nhất, hắn bảo trì trầm mặc tướng lãnh quân kiếm nam thủ hạ của hắn tự nhiên cũng bảo trì trầm mặc ba người lý tự nghiệp lý quang bật và lệnh hồ xuân vũ đến từ quân an tây càng không có lời duy nhất cảm thấy xấu hổ là mấy người chuyển vận sứ binh mã xuất thân hà đông trương hách vừa không phải tâm phúc của tiêu duệ lại là bộ hạ cũ của phu mông linh trương hách do dự một chút vẫn đứng dậy cuối người thi lễ quận vương mấy người trương hách vâng theo chính xác lệnh của quận vương tiêu duệ khoát tay áo trương tướng quân Phu Mông linh mưu phản, các ngươi có thể cải tà quy chính nguyện trung thành với Thái tử Điện Hạ, đây cũng là một cơ hội. Trương Hách đột nhiên tỉnh ngộ lại, trên yến hội này còn có mặt Thái tử Đương Triều. Không có do dự gì, Trương Hách mang theo vài tướng quân thuộc hệ Hà Đông quỳ xuống hành lễ với Lý Kỳ, chúng mạc tướng thề sống chết cống hiến cho Thái tử Điện Hạ. Các vị đều là người thông minh, tiêu mổ cũng không nói nhiều lời, Hoàng thượng đã già lẩm cẩm rồi. Nếu không sao Hoàng thượng có thể buông tha trường An trốn tới đất thuộc. Tuy rằng chúng ta trú đóng ở Đồng quan không ra, nhưng nếu không phải chúng ta ở đây, Lý Tông đã sớm binh tới Lạc Dương tự lập làm đế địa vị ngang với triều đình. Hoàng thượng có thể đánh tan phản quân Lý Tông ở Kiếm Nam, không thể không có công của quân ta và năm vạn quân An Tây Viễn Chinh của Ca Thư Hàng. Các vị, hiện giờ đại loạn thiên hạ đã bình định, chúng ta chỉ có tận tâm tận lực phò tá Thái Tử Điện Hạ. Chờ thái tử điện hạ đăng cơ, chúng ta đều là khai quốc công thần. Một là vì nước, một là vì mình. Đôi bên vẹn toàn. Tiêu duệ cao giọng nói, thanh âm lại trầm thấp khác thường. Mọi người nghe vậy âm thầm hít một ngụm khí lạnh trong lòng, hóa ra, đây không phải ẩm yếu tết nguyên tiêu bình thường gì, mà là một hồi hồng môn yến. Mọi người đều có tính toán của mọi người, sau khi tiêu duệ phá nốt lớp giấy cuối cùng của cửa sổ, ngay cả trình lũng cũng âm thầm tính toán lợi và hại. Dù sao, đây chính là chuyện lớn liên quan đến tính mạng người thân. Thế cục hiện nay, một khi phản quân Lý Tông Bình Định, đại thế thiên hạ này gần như đều nằm trong bàn tay tiêu duệ. Hơn 8 vạn đại quân đồng quan. Đại quân An Tây 5 vạn của ca thư hàng sắp tới trường An, mà ở Tây Vực còn có 5 vạn binh mã binh quyền thuộc về tiêu duệ. Nếu hắn, trịnh lũng nghĩ đến đây, không còn chần chiều gì, Vô cùng đơn giản mà quỳ xuống hành lễ, thần tiết độ sứ kiếm Nam Trịnh Lũng thề sống chết nguyện trung thành với Thái tử Điện Hạ. Phía sau Trịnh Lũng, tiếng phốc phốc quỳ xuống đầy đất. Lý Kỳ chậm rãi đứng dậy, thoáng quan cái nhìn cảm kích về phía tiêu Duệ, xin chư vị tướng quân đứng lên. Chương 329, trở về Đế Đô Trường An, 3 Lý Kỳ chậm rãi đi tới giữa sân, trên khuôn mặt trẻ tươi mà non nớt hiện lên vẻ kích động. Các vị tướng quân, xin đứng lên. Tiêu Duệ khoát tay áo, ra hiệu bằng mắt tới một nha binh phía sau lệnh Hồ Xuân Vũ. Nha binh dũng mãnh liền gật đầu nhận lệnh mà đi. Không bao lâu, vài nha binh liền bước vào trong phòng. Có người ôm vào rượu, có người thì nắm chặt một con gà trống lớn đang liều mạng giãy dụa trong tay. Mỗi nha binh còn lại đều đặt lên bàn một chiếc bát sứ thô sau đó đổ đầy rượu. ngay sau đó, lệnh hồ xuân vũ tự mình tiến tới, lấy một chiếc dao găm sắt bén cắt qua cổ họng gà trống, để tràn đầy một chén máu lớn. một nha binh bưng chén máu gà đỏ bừng lên, lần lượt đổ một chút lên từng bát rượu, máu gà đỏ tươi chợt nhuộm rượu màu xanh biến thành màu đỏ thẫm. lý kỳ tiến lên một bước, nâng một chén rượu máu lên, cất cao giọng nói: các vị, cổ nhân uống máu ăn thề, hôm nay. Bổn vương cùng các vị cũng noi theo cổ nhân. Sau khi uống hết chén rượu này, chúng ta đều phải đồng tâm hiệp lực, không buông không rời, cùng chung hòa phúc sống chết. Nếu như có kẻ vi phạm lời thề, trời tru đất diệt. Lý kỳ uống từng ngụm từng ngụm rượu máu, chậm rãi dùng sức quẳng bát rượu vỡ trên mặt đất. Khóe miệng còn dính một chút đỏ tươi. Tiêu Duệ thản nhiên cười, làm người thứ hai nâng chén rượu lên ngửa đầu uống. Báo. Báo. Hai lộ thám mã gần như cùng chạy tới ngoài phòng. Mọi người trong phòng thoải mái chè chén, phần lớn đã có men say bảy thành. Mà trịnh lũng tử lượng thấp nhất, đã ngà ngà mông lung, loay hoay vỗ bả vai tướng quân bên cạnh, thì thào nói một chút lời rượu người bên ngoài căn bản nghe không hiểu. Lý Kỳ đã sớm say ngất đi. Hôm nay thái tử nhỏ tuổi thật sự là rất kích động. Đối với hắn mà nói, từ ngày hôm nay trở đi, hắn đi theo tiêu duệ lên một con đường không lối về. Tiến về phía trước, một bước lên trời, lui về phía sau, vượt sâu vạn trượng. Lúc này, đầu óc tiêu dệ đương nhiên vẫn duy trì tỉnh táo khác thường nghe được tiếng quân báo truyền đến bên ngoài phòng, khóe miệng hắn hiện lên nụ cười bình tĩnh, hắn gật đầu, cao giọng hô, truyền. Báo, tiết độ Phó Sứ An Tây Ca Thư Hàng dẫn quân giành lại Kỳ Sơn, tiêu diệt toàn bộ 5.000 phản quân Lý Tông. Báo, phản quân Lý Tông bị ba lộ đại quân Triều Đình giáp công bên ngoài Lợi Châu, Ba lần đều bại trận, tháo chạy Ngày năm, Lý Tông chạy trốn tới Miên Châu, bị vây trong thành Ngày 19, Lý Tông tự vẫn tạ tội với thiên hạ Người cảm giác say trong sảnh không tiếng động rõ ràng bị hai quân báo này làm bừng tỉnh Tiêu Duệ chậm rãi đứng dậy, cao giọng cười Các vị tướng quân, phản quân Lý Tông bại vong Quân ta có thể xuất sư đồng quan, thu phục trường an Người tới, truyền quân lệnh của bổn vương Sáng sớm ngày mai toàn quân xuất phát tới thành Trường An. Rõ. Mọi người bỗng nhiên đứng dậy, hưng phấn mà không người hét to. Chỉ có trịnh lũng lắc đầu thở dài giống như còn say, thầm nghĩ, rốt cục vỡ tuồng vẫn phải trình diễn, lương châu. Trong thành cũng không hoa lệ thế nào, thậm chí còn có chút đơn sơ. Trong nhà môn thứ sử, căn nhà nhỏ bé lúc này là nơi hoàng đế đại đường Lý Long cơ khôi phục thần sắc cao cao tại thường và bình tĩnh tự nhiên ngày xưa. Sự suy sụp và hoảng sợ mấy ngày nay sớm trở thành hư không? Tuy rằng phản quân Lý Tông được xưng 20 vạn, nhưng lực chiến đấu chân chính chẳng qua hơn 10 vạn. Lý Tông vừa dẫn qua rời khỏi Lương Châu, Lợi Châu liền đối mặt với 10 vạn đại quân tinh nhuệ dùng khỏe đánh yếu được chia thành ba đường bọc đánh của triều đình đại đường, liên tục bôn tập mà Lương Thảo tiếp thế thiếu thốn, phản quân Lý Tông đành phải vội vàng nên chiến. Cuối năm khai nguyên thứ 26 này, Lý Tông và Hoàng đế Đại Đường bắt đầu thật sự ý nghĩa giao phong chân chính. Suốt ba ngày đêm huyết chiến, Liên quân lĩnh Nam và Giang Nam Triều Đình triệu tập đến áp dụng chiến thuật xâm chiếm từng bước, dùng cái giá trầm trọng thương vong hơn một vạn người, tách nhỏ phản quân Lý Tông ra, tiêu diệt từng chút. Sau đó tại một nơi gọi là Giả Mã Thang, triển khai tác chiến đối diện với chủ lực của phản quân Lý Tông. Một trận chiến Giả Mã Thang, trong lưỡi giận hừng hực của Lý Long Cơ, Liên quân lĩnh Nam và Giang Nam giải quyết dứt điểm, không để ý đến thương vong, cuối cùng tiêu diệt toàn bộ phản quân Lý Tông trên giả mã thang. Lý Tông dẫn hơn ngàn thân quân giết ra khỏi vòng vây. Kỳ thật, tin tức quân báo tiêu diệt có được có chút sai lệch. Không phải Lý Tông tự vẫn tạ tội, mà bị một giáo úy thủ hạ của hắn chặt bỏ đầu, sau đó loạn quân này mang tới đầu hàng truy binh của triều đình. Phản quân được xưng 20 vạn của Lý Tông kia trừ bỏ một số tàn binh chạy loạn vào thổ phiên ra, phần lớn không chết thì bị bắt. Phản quân Lý Tông thanh thế lớn đến lúc này tan thành tro bụi, phản loạn Lý Tông hoàn toàn bình ổn. Đương nhiên, Liên quân Giang Nam và Lĩnh Nam cũng thương vong thê thảm và nghiêm trọng, 12 vạn quân mã sau chiến đấu không còn một nữa. Lực sĩ, tình hình trường an thế nào? Lý Long cơ thu ánh mắt phức tạp từ ngoài phòng trở về. Quay đầu lại liếc mắt cao lực sĩ ngày càng già nua một cái. Kỳ thật cao lực sĩ còn trẻ hơn Lý Long Cơ vài tuổi, nhưng trải qua lần loạn lạc này, tóc cao lực sĩ gần như trắng toát, diện mạo thần sắc chật già nua đi trong thời gian rất ngắn. Cao lực sĩ rung rẩy lắc đầu, cúi đầu nói, Hoàng thượng, quận vương tỉnh Nam đã dẫn quân rời khỏi Đồng quan hồ vệ thái tử Điện Hạ và Huệ Phi Nương Nương cùng với một đám đại thần lưu thủ, thu phục trường an chờ Hoàng thượng về kinh cao lực sĩ nói tới đoạn sau tự cảm thấy có chút chột dạ đối với biểu hiện của tiêu duệ trong lần phản loạn lý tông này cao lực sĩ chuẩn bị không kịp trong lòng và trong ấn tượng của cao lực sĩ tiêu duệ tuyệt đối trung thành phụ thuộc hoàng thượng nhưng hiện giờ tiêu duệ lại nắm trọng binh chỉ trú đóng ở đồng quan không những buông tha trường an còn để cho phản quân lý tông nam hạ đuổi giết hoàng đế may mà quân mã triều đình đã sớm có phòng bị Dùng khỏe đấu mệt xử lý Lý Tông. Nhưng, nếu chẳng may. Cao lực sĩ rung lên trong lòng, vùng trộm liếc thần sắc trên mặt Lý Long Cơ một cái. Sắc mặt Lý Long Cơ quả nhiên cực kỳ âm trầm. Từ mấy tháng trước, Lý Long Cơ bắt đầu nổi giận lôi đình. Sau lưng. Lão đã không biết mắng tiêu vệ bao nhiêu lần, thậm chí có lúc, trình độ thô tục của những lời này cũng khiến Cao lực sĩ cảm thấy khó nghe. Cao lực sĩ âm thầm thở dài. Tiêu Duệ muốn làm cái gì, hắn đương nhiên đoán ra vài phần. Nếu hắn có thể đoán ra được, chắc chắn hoàng đế cũng không phải thằng ngốc. Chờ Trẩm về kinh. Lý Long cơ cười lạnh, Tiêu Duệ thật sự là thần tử cốt cán của Trẩm, chuẩn bị hai mươi vạn phản quân Lý Tông vây công tại Kiếm Nam, hắn lại dẫn quân tránh ở Đồng Quan không ra, hừ, ngồi xem Trẩm. Hắn thở dài một hơi, sắc mặt bình tĩnh lại. Thật lâu sau, hắn mới thản nhiên thở dài nói, lão già kia, trẫm tự hỏi đối đãi với tiêu duệ không tệ vì sao hắn lại đối với trẫm như thế ngươi nói thật ra xem rốt cuộc hắn muốn làm cái gì cao lực sĩ do dự một hồi cúi đầu nói hoàng thượng lão nô cho rằng có thể là tiêu quận vương nóng lòng hộ vệ thái tử chẳng lẽ trẫm còn kém thái tử sao trẫm mới là hoàng đế đại đường làm thần tử đại đường hắn cần hộ vệ đầu tiên chính là trẫm mà không phải thái tử lý long cơ phẫn nộ rít gào lên bỗng nhiên đứng dậy Cánh tay già yếu cũng hơi phát trung, thành lập tư quân ở An Tây, còn tự tạo súng ống pháo. Nói tới đây, Lý Long Cơ đột nhiên dừng lại. Trong lòng có chuyện, nhưng hắn cũng không thể nói thẳng ngay trước mặt cao lực sĩ. Những gì tiêu duệ đã làm, trong lòng Lý Long Cơ sớm đã nên thiên đao vạn quả. Nhưng thế cục trước mặt, hắn cũng không thể trực tiếp khởi binh hỏi tội tiêu duệ. một khi bức tiêu duệ đang nắm giữ trọng binh phản, chỉ sợ càng khó đối phó hơn Lý Tông. Cao lực sĩ không kìm nổi lòng mà thở dài. Lý Long Cơ đột nhiên vỗ bàn, quát, truyền ý chỉ của trẩm. Thân thể cao lực sĩ chấn động, không người xuống thi lễ. Truyền chỉ, ca ngợi quận vương tỉnh nang tiêu duệ, tiết độ sứ kiếm Nam Đạo Trịnh Lũng, tiết độ phó sứ An Tây Ca Thư Hàng cùng các tướng thuộc hạ. Có công thủ vệ đồng quan, thu phục trường An, đợi sau khi trẩm về kinh sẽ phong thưởng thêm. Lý Long Cơ nói rõ từng chữ, lão già kia ngươi tự mình dẫn người chạy tới trường an lại truyền một đạo mật chỉ của trẫm nhanh chóng lệnh trịnh lũng dẫn quân kiếm nam rời kinh trở về kiếm nam để phòng người thổ phiên xâm chiếm đuôi mày cao lực sĩ nhảy dựng rung giọng nói vâng lão nô tuân chỉ cao lực sĩ vội vàng rời đi lý long cơ đi nhanh ra đại sảnh không bao lâu một tiểu thái dám chạy tới nha môn thứ sử cao giọng hô hoàng thượng có chỉ đại quân khởi hành ngự giá ngay hôm nay trở về trường an Ngày mùng 1 tháng 3 mùa xuân năm khai nguyên thứ 27, Hoàng đế đại đường Lý Long cơ chạy tới đất thục tránh phản loạn Lý Tông, rốt cục dẫn văn võ đại thần cả triều chạy nạn trở về Trường An trong sự hộ vệ của quân mã. Trong lúc nhất thời, bốn bề Trường An tình hình thay đổi. Gần như toàn bộ binh lực của triều đình đại đường hiện nay đều tụ tập bên ngoài Trường An. Hơn 8 vạn quân mã dưới tay tiêu duệ một lộ trú đóng ở Đồng Quang, một lộ tiến thẳng chiếm giữ Ung Châu, Trình lũng liền dẫn quân canh giữ ở ung châu mà lý tự nghiệp thì dẫn hai vạn thiết kỵ an tây theo tiêu Duyệt thu phục trường an tiếp quản phòng ngự trường an mà phía tây bắc trường an còn có năm vạn quân an tây viễn chinh của ca thư hàn gió dần dần êm dịu ngoài cửa chính đức trường an trên cây hai bên quan đạo đã sớm trổ ra chồi non mới màu xanh nhạt xe ngựa của lý long cơ chậm rãi tiến tới cửa chính đức hắn xốc tấm màn hoa lệ của xe ngựa lên Liếc nhìn về phía xa xa nơi cửa thành. Chỉ thấy cửa thành rộng mở, hai bên là quân tốt giáp đen sang sát sát khí đằng đằng nắm mạch đao trong tay, thái tử Lý Kỳ trẻ tuổi đừng đầu, tiêu duệ bên trái, chương cựu kim quỳnh, bùi khoan và các đại thần lưu thủ ở bên phải, đang im lặng đứng ở nơi đó. Trên mặt Lý Long Cơ hiện lên một chút phẫn nộ. Nhưng rất nhanh liền bị sự thẳng nhiên che đi. Hắn cúi đầu nói, mau đi. Nhi thần chậm tới nghênh đón ngự giá của phụ hoàng, xin phụ hoàng thứ tội. Sắc mặt Lý Kỳ hơi đỏ lên. Mặc dù sớm chuẩn bị ở trong lòng, nhưng hắn vừa thấy Lý Long Cơ, trong lòng vẫn không kìm nổi dân lên một chút e ngại. Dưới ảnh hưởng Lý Long Cơ xây dựng, thái tử trẻ tuổi có chút lo sợ không yên. Nhưng ánh mắt hắn đang vào với tiêu duệ, liền định thần lại. Lý Long Cơ thản nhiên khoát tay áo, đứng lên đi, thái tử có công lưu thủ trường an trẫm ghi nhớ ở trong lòng Thần tiêu duệ, chương cừu kim quỳnh, bùi khoan, bái kiến hoàng thượng Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế Tiêu duệ sắc mặt không thay đổi, cùng nhau hành lễ với đám người chương cừu kim quỳnh Quần vương tỉnh nang càng vất vả công lao càng lớn, các vị ái khanh có công bình định, trẫm tự nhiên đều sẽ ca ngợi Lý Long cơ cất cao giọng nói, nắm chặt cổ tay một tiểu thái giám nâng hắn tiểu thái giám chịu đau không khỏi cúi đầu rên rỉ một tiếng chương ba trăm ba mươi y cương miểu miểu trung thành tuyệt hưởng một tiêu duệ thản nhiên cười tất cao giọng nói giúp hoàng thượng bình loạn chính là gốc rễ của thân tiêu duệ đứng thẳng dậy khoát tay áo lý tự nghiệp cả người giáp trụ đứng phía sau tiêu duệ tiến lên một bước giáp trụ toàn thân rung động hắn dơ cao cờ lệnh tam giác lên, cao giọng hô, cung nghênh hoàng thượng về cung. tiếng bước chân nhịp nhàng trầm thấp có lực chợt vang lên. hai đội quân binh an tây khôi Ngô Hùng tráng trào ra từ trong cửa thành, chia ra hai bên đường, một tấm thảm đỏ tươi kéo dài từ cửa thành ra tới nơi. Lý Long cơ biến sắc, hơi do dự, vẫn khởi giá tiến vào thành. mấy vạn quân mã một đường hộ vệ Lý Long cơ trở về kinh đóng quân ở Đông Giao. Mà mấy ngàn võ lâm quân Lý Long Cơ mang tới trường an dưới sự dẫn dắt của sa kỵ đô úy Tôn Triệu vừa muốn vào thành, lại bị Lý Tự Nghiệp vẽ mặt nghiêm nghị ngăn cản đầu ngựa Tôn Triệu liếc Lý Tự Nghiệp một cái, nhíu mày, ngươi là người phương nào? Dám ngăn cản ngựa của bản tướng? Bản tướng Phụng chỉ dẫn quân hộ về thánh giá, nhanh chóng tránh ra Lý Tự Nghiệp biểu môi, thản nhiên nói, Tôn Tướng quân, tại hạ Lý Tự Nghiệp quả nghị đô úy dưới trướng quận Vương tỉnh nang Tiết độ sứ ba trấn an tây lũng hữu Hà Đông. Phùng lệnh quận vương tỉnh nang, phản loạn mới định, thế cục chưa ổn, hết thảy phòng vụ trường an do quân ta tiếp quản, vẫn xin tướng quân mang binh đóng quân ngoài thành đi. Tôn triệu cả giận nói, buồn cười, ta là võ lâm quân tùy giá, gánh vác trọng trách bảo vệ an nguy cho thánh giá, há có lý đóng quân ngoài thành. Lý tự nghiệp khẽ mỉm cười, phàm là quân mã đại đường ta đều là quân mã triều đình, để quân ta tới hộ vệ thánh giá cũng vậy. Tôn tướng quân, mời. Tôn triệu cũng không phải ngu, hắn tự nhiên nhìn ra được, thế cục triều chính hiện giờ gần như để tiêu duệ lấy thúng úp voi. Không nói trong thành có hai vạn quân an tây, tiêu duệ còn nắm trong tay hơn mười vạn quân mã tại Ung Châu, Đồng Quan và Kỳ Châu. Nhưng dù sao hắn cũng là tướng lãnh võ lâm quân mới được đề bạc, hắn có trọng trách bảo hộ hoàng đế. Hắn đang cố gắng nói lý với lý tự nghiệp, thì một tiểu thái giám đi ra từ trong thành truyền đạt ý chỉ của hoàng đế, mệnh lệnh tôn triệu dẫn quân tạm thời đóng quân ngoài thành. Lý Long cơ cứ phẫn nộ cô đơn mà vào hoàng cung hoang phế lâu ngày như vậy. Mấy trăm thị vệ theo bên người hắn chậm rãi đóng cánh cửa cung nặng nề. Sắc mặt Lý Kỳ dần trở nên trầm trọng quay đầu nhìn về phía tiêu duệ cuối đầu. Vội vàng nói, tỷ phu, phụ hoàng đã về kinh, điều này, chúng ta. Tiêu duệ cười cười, điện hạ an tâm một chút chờ nóng vội, hết thảy đã có ta đúng rồi trước mắt điện hạ vẫn nên lấy việc đông cung bị phản quân phá hủy làm lý do không vào ở tại đông cung theo ý ta vẫn nên trở về thịnh vương phủ tránh cho phát sinh bất trắc đông cung của lý kỳ một mảnh lộn xộn rất nhiều cung thất bị hủy trong tay phản quân tài vật trong cung bị cướp gần như không còn lý tông không thể lên làm thái tử như nguyện vào trường an chạy đến đông cung của lý tự tự nhiên là để phản quân cướp sạch đông cung một phen phát tiết oán hận trong lòng Chẳng qua thật ra lại cho Lý Kỳ một lý do rất tốt để không cần vào ở Đông Cung. Lý Kỳ thở phào một cái, gật gật đầu, tà đã phái người chuẩn bị tốt. Sắc mặt Lý Kỳ đột nhiên trở nên hơi cổ quái và xấu hổ, ấp úng nói. Làm sao vậy? Tiêu Duệ nhíu mày. Tỷ phu, mẫu phi sống chết không chịu về cung, bà nhất định muốn ở trong thịnh vương phủ của ta như vậy sao được? Phụ Hoàng đã về cung, loan truyền chuyện bà lại ở ngoài cung ra thật sự là mất hết thể thống vạn nhất để phụ hoàng biết được lý kỳ xoa tay không khỏi chà chà chân tiêu duệ ngẩn ra trước mắt lập tức hiện lên khuôn mặt quyến rũ u oán của võ huệ phi sửng sốt nửa ngày cũng không biết nói gì cho phải đành phải thở dài một tiếng quay người trở lại điện hạ tạm thời như thế đi trước để mẫu phi ở lại vương phủ mấy ngày truyền gió ra bên ngoài nói rằng mẫu phi bị kinh sợ tạm thời nghỉ ngơi trong vương phủ Tiêu Duệ không có về nhà, mà đi tới nhà Chương Cừu Kim Quỳnh. Chương Cừu Kim Quỳnh sớm chờ ở trong phòng khách, thấy hắn đến, không khỏi ra ngoài phòng nghênh đón trầm giọng nói, Tử Trường, Hoàng Thường đã về cung, bước tiếp theo để tính toán thế nào? Chương Cừu Kim Quỳnh lòng nóng như lửa đốt. Chương Cừu gia của hắn và Tiêu gia là quan hệ thông gia hai mạng một thể, Tiêu Duệ được việc thì Chương Cừu gia tiếp tục quyền thế ngút trời bình yên vô sự. Mà tiêu duệ thất bại thì chương cừu gia tự nhiên cũng không thể bảo toàn, chắc chắn sẽ trở thành vật hy sinh để hoàng đế trút giận. Trong mắt chương cừu kim quỳnh, tiêu duệ căn bản hẳn nên tiến thêm một bước nữa. Hôm nay khen ngược, hoàng thượng danh chính ngôn thuận trở về kinh, hết thảy triều đình đại đường lại khôi phục trở về quá khứ. Trước tiên hoàng đế tất nhiên sẽ tước đoạt binh quyền của tiêu duệ từng chút, sau đó chậm rãi đưa tiêu gia cùng với tổng phạm có liên quan tới tiêu gia lên đoạn đầu đài. Tiêu Duệ im lặng không nói. Thật lâu, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên nói, huynh trưởng đừng lo, tất cả đều trong lòng bàn tay ta. Chương cừu Kim Quỳnh nhíu mày, tử trường, không phải ta coi thường lực lượng của đệ. Tuy rằng hiện giờ đệ được tiết chế hơn 10 vạn binh mã của tiết độ sứ ba trấn, nhưng đây chẳng qua là thái tử dùng thân phận giám quốc ban thưởng quyền lợi lâm thời mà thôi. Hoàng thượng về kinh, muốn đoạt binh quyền của đệ, chẳng qua là một đạo thánh chỉ mà thôi không chỉ nói đệ ngay cả thái tử hoàng thượng nói phế thì phế thôi chương cừu kim quỳnh sắc mặt âm trầm mà bổ sung tiêu duệ đột nhiên nở nụ cười thản nhiên nói huynh trưởng nếu hoàng thượng muốn đoạt binh quyền của ta lúc trước đã hạ chiếu rồi chẳng qua nói thật với huynh trưởng ngay cả khi hoàng thượng đoạt binh quyền của ta hơn mười vạn binh mã này cũng đều nằm trong lòng bàn tay ta chương cừu kim quỳnh thở dài tử trường đệ thật là Tạm thời không nói ca thư hàng, chỉ nói năm vạn đại quân kiếm nam của Trịnh Lũng ở Ung Châu, đừng tưởng rằng Trịnh Lũng đã quyết tâm đầu nhập Thái tử, Lão Phu xem ra, bất cứ lúc nào Trịnh Lũng cũng có thể nguyện trung thành với Hoàng thượng. Đến lúc đó, ca thư hàng xa ở Kỳ Châu, chỉ cần Trịnh Lũng dẫn năm vạn kiếm nam rời Ung Châu tiến vào Trường An, như vậy đệ, Trịnh Lũng nhất định sẽ không phản bội Thái tử, điều này, huynh trưởng yên tâm là được. Tiêu duệ lạnh lùng cười. Trịnh Lũng là người thông minh, nhất biết tiếng thối đại cục, hắn biết nên làm như thế nào. Đuôi mày chương Cừu kim quỳnh nhảy dựng, hay là trịnh ưỡng ở trong tay đệ. Tiêu Duệ cười ha ha, thật không dám giấu giếm huynh trưởng, vì phòng ngừa vạn nhất, trịnh lũng đã sai trịnh ưỡng dẫn người hộ vệ gia quyến trịnh gia mấy trăm người của hắn qua lương châu tiến vào tay vực rồi. Chương Cừu kim quỳnh nhẹ nhàng thở ra, thần sắc hơi dịu xuống, nhưng hắn đột nhiên lại nhíu mày, tử trường, còn có phu mông linh ở đại châu dùng sự hiểu biết của lão phu đối với hoàng thượng hắn chắc chắn sẽ phải người đi tới hà đông âm thầm hứa hẹn tước vị quan lớn với phu mông linh để phu mông linh dẫn ba vạn quân hà đông nam hạ tiêu duệ cao giọng cười huynh trưởng quả nhiên tâm tư kín đáo chính như huynh trưởng nói hoàng thượng không chỉ bí mật phái cao lực sĩ đi ung châu còn phái người đi đại châu nếu ta đoán không sai mà nói nhiều lắm là một tháng phu mông linh sẽ dẫn đại quân đến huynh trưởng ngày mai lên triều mong rằng huynh trưởng dẫn một đám quần thần dân tấu hoàng thượng vạch tội phu mông linh mưu nghịch tội chết chương cừu kim quỳnh gật đầu việc này không có vấn đề phu mông linh theo kẻ phản nghịch thiên lý sáng tỏ thiên hạ đều biết ngay cả hoàng thượng cũng không thể công khai đặc xá hắn chẳng qua hoàng thượng nhất định sẽ hoãn lại nghị tội phu mông linh vô thời hạn một khi phu mông linh dẫn quân mã tới bên ngoài trường an chỉ sợ hoàng thượng lập tức sẽ trở mặt ta chỉ sợ hắn không tới ta đã lệnh ca thư hàng dẫn quân đông thượng đồng quan tiêu duệ cười cười nhớ kỳ lời ta nói ngày mai lâm triều huynh trưởng không ngại dân tấu hoàng thượng lấy lý do quét dọn dương nhiệt của phản quân lệnh quân mã giang nam và lĩnh nam vào thổ phiên chương cừu kim quỳnh lắc đầu tử trường hoàng thượng chắc chắn sẽ không đồng ý có hai vạn quân mã an tây của đệ ở trường an hắn làm sao có thể để bốn vạn quân mã này vào bình định thổ phiên sẽ không chắc chắn sẽ không hoàng thượng sẽ đồng ý trên triều hội ngày mai ta sẽ đề xuất dẫn quân trở về tây vực với hoàng thượng tiêu duệ chậm rãi đứng dậy giọng nói trở nên trong trẻo chương cừu kim quỳnh hít một ngụm khí lạnh đợi muốn dẫn quân rời khỏi trường an điều này sao có thể tiêu duệ khẽ mỉm cười huynh trưởng dù sao ta cũng là tiết độ sứ an tây lần này mượn cơ hội lý tông phản loạn dẫn quân tiến vào trung nguyên sao có thể ở trường an lâu dài Ngay cả khi ta không chủ động xin chỉ rời khỏi, Hoàng thượng cũng sẽ hạ chiếu lệnh ta lập tức trở về Tây Vực. Hoàng thượng rất hận phản quân Lý Tông, lại thêm thổ phiên từng cấu kết với Lý Tông. Chỉ cần ta vừa dẫn quân đi, Hoàng thượng chắc chắn sẽ lệnh quân mã kia tiến vào thổ phiên. Tới lúc đó, ta trở về cũng không muộn. Tiêu duệ chấp tay, huynh trưởng, ta cáo lui trước. Ngươi chậm đã, ngươi đi rồi. Nếu hoàng thượng động tay đối với chúng ta thì như thế nào? Chương cừu Kim Quỳnh vội la lên, cũng đứng dậy. Ha ha, sẽ không. Ta tin tưởng trước khi hoàng đế xuống tay với ta, sẽ không động tới người khác, gồm cả thái tử. Bước chân tiêu vệ không ngừng, bước nhanh. Ung Châu Gió xuân ấm áp ùn ùn kéo tới thổi qua toàn bộ thành Ung Châu, tuy rằng phản loạn Lý Tông vừa mới bình ổn, nhưng trong một tháng ngắn ngủi này, thành ung châu đã dần dần khôi phục sự phồn hoa ngày xưa một số phú thương và dân chúng tị nạn từ trường an đến đây nương nhờ họ hàng và bạn bè cũng đều bắt đầu chuẩn bị hành trang chuẩn bị trở về trường an một chiếc xe ngựa có một hàng mười mấy người tráng hán dũng mãnh hộ vệ yên lặng vào thành ung châu dừng lại ở bên ngoài nha môn thứ sử ung châu một lão già mặc hoa phục màu xanh được hạ nhân đỡ xuống xe liếc qua bên ngoài nha môn trang nghiêm phong cách cổ xưa khoác tay áo một tráng hán cầm một chiếc kim bài trong tay tiến đến quát lớn nhanh chóng thông báo tiết độ sứ kiếm nam đạo trịnh lũng trịnh đại nhân ra nghênh đón thánh chỉ tới trịnh lũng vội vàng ra ngoài nha môn thấy không ngờ là người tâm phúc đệ nhất bên người hoàng đế cao lực sĩ tới không khỏi chấn động tuy rằng trước đó tiêu duệ cùng hắn đều đoán được hoàng đế sẽ bí mật phái người đến ung châu lôi kéo hắn nhưng hắn vẫn không ngờ không ngờ cao lực sĩ tự mình đến đây trịnh lũng hơi ngưng lại Liền chậm rãi quỳ xuống lệ, cao giọng hô, thần trịnh lũng, tiếp chỉ. Cao lực sĩ hít sâu một hơi, cũng không có lập tức tuyên chỉ, mà cười ha ha, lấy tay nâng trịnh lũng dậy, trịnh đại nhân đã lâu không gặp, không nghĩ tới hai người chúng ta sẽ gặp lại ở ung Châu, quả nhiên là thế sự vô thường. Làm người ta than thở. Chương 331 Y cư miễu miễu trung thành tuyệt hưởng, Hai. Trịnh Lũng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nghênh đón cao lực sĩ vào phủ thứ sử Ung Châu. Sau khi phân vai chủ khách ngồi xuống, cao lực sĩ thở dài một tiếng, thật sâu liếc nhìn Trịnh Lũng thần thái sáng lạn, thẳng nhiên nói, Trịnh Đại Nhân dẫn quân vượt kiếm Nam cứu giá Trường An, có công dẹp yên phản loạn, Hoàng thượng vô cùng cao hứng đặc biệt sai mổ gia đến Ung Châu phong thưởng cho Trịnh Đại Nhân và quân sĩ kiếm Nam. Đợi thêm vài ngày nữa chắc hẳn chiếu thư của triều đình sẽ tới nơi. Ngừng lại một lát, cao lực sĩ lại chuyển đề tài câu chuyện, Trịnh Đại Nhân. Ý tứ của Hoàng thượng là, Trịnh Đại Nhân gánh vác trách nhiệm nặng nề phòng về kiếm nam và thổ phiên, thật sự là không thể ở lại ung châu quá lâu, cho nên. Trịnh Lũng cười mỉm, ngoài miệng không có đáp lại, trên mặt mang theo vẻ cung kính yên lặng lắng nghe cao lực sĩ, kỳ thực ra trong lòng hắn đang nổi lên từng cơn sóng lòng. Mặc dù cao lực sĩ nói là phùng chỉ tuyên chiếu mà đến sông y vẫn một mực không tuyên độc thánh chỉ, ngược lại còn nhàn tán vài câu không mặn không nhạc, điều này rõ ràng là có ý thử hắn. Trong lòng trịnh lũng hiểu rõ, trong lòng hoàng đế cũng có vài phần nghi kỵ hắn. Nguyên nhân là bởi vì trong khoảng thời gian dẹp yên phản loạn, hắn và tiêu Duệ cùng một dục và cấu kết với nhau làm việc xấu. Đại tướng quân, Hà Quang là bề tôi của triều đình, Chỉ cần triều đình hạ lệnh một tiếng hạ quan tự nhiên sẽ lập tức dẫn quân kiến Nam rời khỏi Ung Châu, quay trở lại phương Nam Quy Hồi Nguyên Địa. Chỉ là, Đại tướng quân, Hoàng thượng. Trịnh Lũng trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói. Hắn còn chưa nói hết, cao lực sĩ đã nhíu mày chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Trịnh Lũng đột nhiên trở nên thâm trầm, Trịnh Đại Nhân, Trịnh Gia cũng là thế gia đại tộc. Trịnh Đại Nhân cả đời Trung Lương làm quan nhiều năm. Xin thứ cho mổ cả gan dám hỏi Trịnh Đại Nhân một câu, từ sâu tận trong đáy lòng Trịnh Đại Nhân hiện tại có còn nguyện ý hiệu trung với Hoàng đế nữa hay không? Trịnh lũng tim đập mạnh, biết rằng đã vào chính đề rồi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, mặt đỏ hồng dáng người thẳng tắp cao giọng nói, Đại tướng quân, hạ quan làm quan đã vài chục năm, Trịnh gia chịu nhiều ân điển của triều đình, đối với đại đường tuyệt không hai lòng, điểm này có trời đất chứng giám. Trịnh Mỗ nguyện ý đối mặt với trời đất mà thề rằng cả đời này nếu phản bội đại đường tất không được chết yên lành. Nhưng trong lòng trịnh lũng lại âm thầm bổ sung thêm một câu, đại đường chỉ có một. Còn hoàng đế chẳng qua là ngồi lên cái ghế kia là thành thôi, nguyện trung thành với thái tử điện hạ cũng giống nhau mà. Lời này là do Tiêu Duệ nói, lúc đầu trịnh lũng cũng cảm thấy đại nghịch bất đạo song nghe Tiêu Duệ nói nhiều lần thì dần dần cảm thấy có chút đạo lý. Người xưa rất xem trọng lời thề. Cao lực sĩ vui mừng mà cười, cầm lấy tay trịnh lũng, trịnh đại nhân trung can nghĩa đảm, mổ gia cảm kích. Sau này khi mổ gia trở lại trường An nhất định hướng hoàng thượng bẩm báo trịnh đại nhân, hoàng thượng có mật chỉ, cho lui tùy tùng mổ gia phải tuyên chỉ rồi. Trịnh lũng cũng lấy làm kinh hải. Hắn không có ngờ tới hoàng đế lại mở ra cho hắn lợi thế lớn đến như vậy. Không chỉ gia tăng thêm cấp bậc cho hắn mà ở trong mật chỉ còn bí mật sắc phong hắn thành tiết độ sứ của ba trấn lũng hữu, kiếm nam và hà đông. Chỉ cần hắn dẫn quân trợ giúp hoàng đế bình định được cục diện thiên hạ tất sẽ được phong vương tước. Loại phong thưởng này không thể gọi là nhỏ được. Huy Dương Trịnh Gia mặc dù thâm căn cố đế ở đại đường triều và trong lòng dân chúng, thực lực hùng hậu, nhưng kẻ có thể được phong vương tước lại không có một ai, nếu như. Trịnh lũng sắc mặt lộ ra vẻ chấn động và vui sướng nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh. Thứ nhất, huy dương trịnh gia toàn tộc, bao gồm cả tiền đồ và vận mệnh của con trai hắn trịnh ưỡng ở trong đó, đã gắn chặt với tiêu gia ở cùng một chỗ. Nhất vinh tất cả đều vinh, nhất tổn, tổn hại, tất cả đều tổn, trở thành ngựa buộc cùng một giây. Nếu hắn ruồng bỏ tiêu Duệ và lý kỳ, mấy trăm tộc nhân của trịnh gia sẽ chết không có chỗ chôn. Hai nữa là, Hắn quá hiểu vị hoàng đế bệ hạ này. Hiện tại chính là lúc ông ta đang cần người dùng, không tiếc quan cao tước hậu để mượn sức hắn, nhưng đợi đến khi thiên hạ bình ổn lại ông ta còn có thể thực hiện lời hứa hay không hoặc là trở mặt không nhận người. Đều là việc khó mà nói trước được. Nhưng tiêu duệ và lý kỳ thì không giống vậy. Chỉ cần hắn kiên định đi tới, giúp đỡ đến cùng vậy thì hắn và trịnh gia chính là đại công thần khai quốc rồi. Mặc dù chưa chắc đã được phong vương phong tước nhưng tiến thêm một bước trên vũ đài chính trị thì vẫn có điều nắm chắc. Hoàng đế ngày càng trở nên hồ đồ và già cả, thế lực tiêu duệ ổn định kiên cố, trong sáng trong tối điều khiển hướng đi của cả đại đường. Đứng đằng sau lưng còn có Lý Lâm Phủ, chương cừu Kim Quỳnh và Ngọc Chân, mà Thái tử Lý Kỳ lại đang như mặt trời giữa trưa. Cho dù năm vạn quân kiến nam của mình quy thuận hoàng đế, Lý Long Cơ có thể nắm giữ cục diện chính trị một lần nữa hay sao? Điều này cũng chưa chắc. Lùi lại một bước mà nhìn nhận, mặc dù hoàng đế tạm thời chiếm được thượng phong, thủ hạ dưới tay tiêu duệ còn có hơn 10 vạn an tây đại quân, còn thêm vài vạn tinh binh nhân hòa nhân. Một khi hắn quyết tâm chính diện đối chọi với hoàng đế, bằng vào tài lực hùng mạnh của hắn cùng với thế lực trong bóng tối, lấy tay vực làm cứ điểm, tiến có thể công lui có thể thủ, chọn đúng thời điểm thiên hạ tất thuộc về tiêu duệ. Tiêu duệ không phải là Lý Tông. Không phải là kẻ mà lão hoàng đế già nua kia có thể đối phó được. Nhớ lại những hỏa pháo và hỏa khí vô địch đang được tiêu duệ nắm giữ trong tay, Trịnh Lũng không kìm lòng được trùng mình một cái. Hắn không biết ở trước mặt loại vũ khí gần như là thần binh lợi khí này, trong thiên hạ còn có kẻ nào có thể ngăn cản được gót sắc của thiết vệ an tây Nhớ lại những điều này, Trịnh Lũng còn còn bất kỳ do dự gì nữa, không người cất cao giọng nói, đại tướng quân, hạ quan tuân chỉ ngày mai hạ quan liền dẫn quân tiến vào chiếm đóng trường an trường an trong buổi thiết triều lý long cơ thần sắc mệt mỏi dựa vào long ỷ của mình nhìn xuống hai hàng quan văn quan võ thần sắc không giống nhau ở hai bên trong lòng dần dần có chút bực mình cũng không biết là tại sao lại như vậy từ sau khi về lại trường an một lần nữa thân thể lý long cơ bỗng trở nên già cả suy yếu đi nhiều làm bất cứ chuyện gì cũng cảm thấy mệt mỏi buồn bực không thể lấy lại tinh thần Đám văn võ bá quan đang huyên thuyên bàn bạc không ngừng nghỉ, công việc làm yên lòng dân chúng sau khi bình loạn, việc này phức tạp không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết xong. Dù sao Lý Tông phản loạn thời gian dài, vết thương tạo ra cần phải có thời gian mới có thể khôi phục lại. Nhưng Lý Long cơ căn bản là không có hứng thú đối với những việc trước mắt này. Trước mắt đối với ông ta mà nói, trọng yếu nhất đó là làm thế nào khiến cho tiêu duệ giao ra binh quyền trong tay để cho kẻ làm hoàng đế như ông ta một lần nữa nắm lại tất cả trong tay. Nhưng nếu như trực tiếp hạ chiếu đoạt quyền, gần như không có lý do chính đáng, dù sao tiêu duệ cũng là công thần dẹp loạn quan minh chính đại, mạnh mẽ đoạt đi quyền thế của hắn tất sẽ khiến cho quân tâm lay động, thậm chí còn khiến cho tiêu duệ phản lại, đi lên con đường của Lý Tông ngày trước. Thêm vào đó đám người chương cựu Kim Quỳnh. Bùi khoan liên danh dân tấu, mạnh mẽ yêu cầu triều đình nghị tội giết Phu Mông Linh. Phát quân chinh phạt Hà Đông. Đương nhiên Lý Long Cơ sẽ không lập tức đồng ý, lão ta đã sớm âm thầm phái người liên lạc với Phu Mông Linh hứa hẹn bỏ qua chuyện cũ, hiện tại Phu Mông Linh đang lặng lẽ dẫn quân ép sát Đồng Quan. Đây là thời điểm nào, lão ta sao có thể phán định Phu Mông Linh là phản nghịch được. Nhưng Phu Mông Linh theo giặc lại là sự thật, làm hoàng đế ông ta lại không thể công khai làm cho Phu Mông Linh thoát tội, chỉ có thể hàm hồ hoãn lại né tránh đi mà thôi. Kỳ thật đối với Phu Mông Linh, Lý Long Cơ cũng là một bụng đầy lửa giận. Nhưng hiện tại đang lúc cần người, so sánh giữa sự phản bội của Phu Mông Linh và mối đe dọa cực lớn tiêu duệ thì căn bản là không đáng nhắc tới, cho nên lão ta không thể không nén xuống nộ hỏa, mở rộng vòng tay hoan nghênh Phu Mông Linh. Lý Long Cơ thở dài, ánh mắt đục ngầu mà giữ tận rơi xuống trên người tiêu duệ đang im lặng đứng trong đại điện nhưng khi ánh mắt trong sáng của tiêu duệ chạm với ánh mắt của lão ta thì lão chợt rời ánh mắt sang phía khác sau đó lý long cơ lại chuyển ánh mắt sang người lý kỳ trong mắt vẻ khinh thường chợt lóe lên rồi biến mất muốn đoạt ngôi vị hoàng đế của trẫm người còn quá non nớt đừng tưởng rằng có tiêu duệ ở bên cạnh là ngươi có thể một bước lên trời lý long cơ ngồi sụp trên lông ỷ tay bấu chặt tay vịn ác khí và sát cơ chợt lóe lên rồi biến mất Một sát na này rơi vào trong mắt tiêu duệ, trong lòng hắn thầm than thở, đối mặt với cái ghế rồng chí cao vô thượng này quả nhiên tình cha con ngay cả chó cũng không bằng. Tỉnh nang quận vương. Lý Long Cơ đột nhiên hô nhỏ một tiếng. Tiêu duệ bước ra, cao giọng hô, có thần. Lý Long Cơ chân mày dần dật, tiêu ái khanh, an tây cục thế nào rồi? Khởi bẩm hoàng thượng, phản loạn tiểu bột luật đã bình. Thông lĩnh tứ di so với trước càng thêm phục tòng Thần Phụng Chỉ, di 10 vạn dân đến Tiểu Bột Luật, đổi tên Vương Thành Tiểu Bột Luật thành Tân Đường Thành, đồng thời ngay tại Vân Bảo Thiết Lập Đô Đốc Phủ đóng binh chấn nhíp người hồ. Tiêu Duệ chậm rãi mà nói. Lý Long cơ thở dài, trong lúc nhất thời tâm trạng rất là phức tạp. Những cái khác không nói đến, Tiêu Duệ đối với Đại Đường Triều Đình mà nói có công lao cực lớn. Một trận chiến Tiểu Bột Luật khiến cho Đại Đường uy chấn một vùng Trung Á. Làm ổn định cửa Tây Bắc của đại đường đồng thời ngàn dặm đánh chớp nhoáng thổ phiên Mượn đường xâm chiếm thổ phiên một cách dễ dàng Nếu không phải sau này hắn có quá nhiều hành động, đại nghịch bất đạo Lý Long Cơ thật đúng là không tìm ra được một chút tật xấu nào của hắn Tỉnh nang quận vương công trạng lớn lao, trẫm phi thường thưởng thức Lý Long Cơ nửa thật nửa nói xong phất tay, người đâu, truyền chỉ, ban thưởng kim hoa một đoá Ngự tử ba đàn, tơ lụa lăng la trăm cuộn Ca nữ mười người. Thần bái tạ hoàng ân. Tiêu duệ không người thẳng nhiên nói, trong giọng nói không có lấy nửa phần vui sướng hay hàm ý cảm ơn. Tiêu duệ thần sắc tự nhiên mà lạnh nhạt đứng ở đó. Trong cái nhìn chăm chú hoặc cảm thán hoặc cực kỳ hâm mộ cảm phục của đám quần thần và nhóm quyền quý đại đường. Giờ khắc này mặc kệ là Lý Long Cơ hay là Văn Võ Bá Quan đều không thể phủ nhận, người thanh niên trước mắt này giống như mặt trời rực rỡ lúc bình minh. Ở trên không trung cao cao chiếu rọi xuống vạn dặm lãnh thổ quốc gia đại đường, tài hoa phong lưu khắp thiên hạ có một không hai, võ đức công huân cái thế vô song, thêm vào phẩm cách cao thượng trượng nghĩa khinh tài, quy vọng của hắn ở trong triều nhất là trong dân gian đã độc nhất vô nhị, không người nào có thể thay thế được. Ngay cả hoàng đế chắc chắn cũng không thể. Trong mắt bùi khoan chợt lóe lên vẻ ngạc nhiên hiếm thấy, không khỏi nhớ lại tình cảnh vô số bách tính. Khổ dân ngày hôm qua tụ tập trước cửa tiêu gia môn tiếng cám ơn vang vọng nửa thành trường an. Đám dân chúng này hoặc là được tiêu gia giúp đỡ trong chiến tranh hoặc là được tiêu gia phát trận cứu tế, phúc lợi viện và thư viện nuôi dưỡng. Ân đức của Hoàng đế và triều đình bọn họ không cảm nhận được nhưng tiêu gia vì bọn họ mà trả giá cực lớn thì trong lòng bọn họ lại biết được rõ ràng. Mà chính bởi nguyên nhân như vậy cho nên lý long cơ mới không thể cũng không có biện pháp trắng trợn xuống tay với tiêu Duệ. Dù sao ở biểu hiện bên ngoài lão ta vẫn phải duy trì hình tượng nhân đức anh minh của lão, cho dù là hình tượng của lão bởi vì buôn tha trường an trốn tránh trong đất thuộc mà hầu như đã đánh mất sạch.